Minh tinh chân chó, lục lục rốt cuộc khai Huế bù vui vẻ, vui vẻ, tùy ý một chương ảnh chụp đều là mỹ mị, mị đắc. Cầu càng nhiều cho ăn. Tùy hứng nữ thần, lục lục, cố lên, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại. Còn có chút người qua đường bình luận, tại Hạ Lao Trương 2016, gì là Đại Ngọc Nhi Nha, muội tử mặt đủ chính A. Tóm lại, điều thứ nhất Huế bù nương đại thanh hậu cùng Đông Phong vẫn là làm Minh tinh Huế bù đứng đầu bảng tiền tam. Tân niên tới gần không có công tác, lục nhẫm vui sướng ở nhà soát với bù Nhìn Xuân Vãn tin tức, lập tức muốn ăn Tết, thật tốt, tân một năm nhất định sẽ càng tốt. Đột nhiên một cái đứng đầu xuất hiện ở thanh tìm kiếm, nàng không khỏi trận to đôi mắt, sắc, đây là năm đều không cho nàng quá hảo đi, tần kỳ thế nhưng lúc này đáp lại. 30 19 Lục nhâm chính nhìn, vương nhiên liền gọi điện thoại lại đây, miêu miêu, người an tâm ăn Tết, không cần soát huệ bù, này đó sự kiện chúng ta sẽ xử lý. Lục nhâm không chút nào để ý nói, ta không có chuyện. bị nàng nội hàm hai câu cũng sẽ không rất khói thịt sau đó cười lạnh nói thị phi hắc bạch đại gia lại không phải không có đôi mắt ha ha xuân vãn lập tức bắt đầu rồi nàng đóng lại nổ tẹp u đi xuống lầu cùng diệp ra người cùng nhau xem xuân vãn mặc kệ tần kỳ xuất phát từ cái gì mục đích tổng phải đợi diệp viễn tri biểu diễn xong lúc sau lại nói diệp ba ba tiếp một chiếc điện thoại lúc sau sắc mặt liền có chút không hảo diệp mụ mụ nhẹ nhàng chạm chạm hắn hắn mới khôi phục bình thường diệp ra ra rốt cuộc tuổi lớn làm việc và nghỉ ngơi cũng quy luật thực mau liền đi nghỉ ngơi dư lại lục nhẫm ba người ở trong phòng khách tới rồi 9 giờ diệp viễn chi rốt cuộc xuất hiện ở màn hình hắn cùng mặt khác ba người cộng đồng diễn nghệ thanh xuân vũ khúc đơn nguyên lần này cờ cờ tờ vờ đạo diễn vì không bị phun tảo thành lao bà bà nhóm xuân vãn thỉnh hào chút đương hồng gà nướng trong đó liền có trên mạng công nhận bốn tiểu sinh diệp viễn chi là một trong số đó đúng là bởi vì này đó tiểu sinh xuất hiện mới đánh vỡ hàn lưu Cảng đài ở nội địa giới giải trí xương vương xương bá thời đại. Mà bọn họ sau khi xuất hiện xuân vãn giả tỉnh thực mau dơ lên, trên mạng thảo luận độ thẳng tắc bay lên. Giải trí bắt quái công, sinh thời hệ liệt ta năm nay xuân vãn thật sự quá dày đãi chúng ta, mặc kệ, ta muốn thổ lộ xứng đồ là tứ đại lưu lượng ca hát hình ảnh. nay hầy bộ thực mau bị trên đỉnh đứng đầu. Không riêng gì fans, người qua đường cũng rất nhiều cảm thán, đã bao nhiêu năm chúng ta đại sinh nhóm cấp cảng đài nước ngoài tiểu sinh nhóm làm xứng. Hiện tại đến phiên bọn họ cho chúng ta tiểu sinh nhóm làm xứng, sau đó một thủy hy vọng càng nhiều nội địa đầu phộng nhóm có thể liên tục bá bình, có nhiều hơn quyền lên tiếng, chụp càng tốt tác phẩm. Đồng thời Diệp Viễn Chi cùng Tần Kỳ cũng đồng thời thượng hot xệ ấp. Lục Nhã nghĩ nghĩ, bước lên người bồ tiểu hảo. Diệp ra người qua đường miêu, liếm bình thời khắc tân một năm, nguyện Diệp thần viên viên mãn mãn, mặt khác đầu châu mặt ngựa hết thể tránh ra. nắm tay. Diệp ra người qua đường ông, đối, đặc biệt kia gì đó. ngài không phải đại hoa đàn sao cũng đừng nhớ thương tiểu sinh trước đem chính mình sự tình loát rõ ràng hảo sao cười cờ gì chính soát di động đột nhiên đinh một tiếng nàng một cái giật mình mã đan diệp viễn chi lại phát thuệ bù đây là muốn đem ăn tết mỗi một ngày đầu để đều không buông tha tiết tấu a diệp ba ba lúc này lại với lúc mở miệng nói miêu miêu tần kỳ sự tình ngươi đều đã biết đi lục nhẫm vội buông di động nghiêm túc trả lời nói đã biết ba ba diệp viễn chi nói cho ta ba ba yên tâm nàng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta ta tự nhiên là tin tưởng của các ngươi chỉ là tần kỳ tâm tư luôn luôn thâm trầm nếu là bị ủy khuất đừng chịu đựng nói cho chúng ta biết tuy nói lúc trước tiến giới giải trí thời điểm ra ra nói qua cho các ngươi chính mình phân đấu không được dùng diệp ra thanh danh chính là cũng không phải kêu các ngươi bị người khác khi dễ lục nhâm có chút thẹn thùng ba ba biết sự tình hôm nay khó trách vừa mới sắc mặt không tốt còn chờ đến ra ra đi nghỉ ngơi mụ mụ không ở thời điểm nói đi diệp ba ba nhỏ giọng nói vừa mới bí thư gọi điện thoại nói cho ta ta kêu bí thư đi cùng nàng câu thông đi kêu bên kia đừng nói chuyện lung tung cảm ơn ba ba ta sẽ cùng diệp viễn chi thương lượng lục nhâm cảm kích nói trong lòng lại suy nghĩ khó trách tần kỳ thực mau xóa bỏ nàng kia thiên người bồ kia diệp ba ba còn không có nói xong liền thấy diệp mụ mụ phẫn nộ thanh âm chuyển tới tần kỳ cái tiện nàng lại cho ngươi gọi điện thoại lục nhẫm nhìn tình hình không đúng vội đối với diệp ba ba diệp mụ mụ nói ba ba mụ mụ Ta về trước phòng. Diệp mụ mụ miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nói, Hảo, đi thôi, đừng lo lắng, ta và ngươi bà bà sẽ xử lý tốt. Chờ trở lại phòng, lục nhẫm nhìn thời gian đều mau 11 giờ, Diệp viễn chi còn không có trở về. Mở ra ai iPad, bước lên người bù. liền thấy được Diệp viễn tóc người bù. Diệp viễn chi về, giang hồ không thấy. Nhược. Lời này tàn nhẫn. Lục nhẫm đang xem một chút hot sệ ở lúc này tần kỳ, Diệp viễn chi hai người đề tài đã lên tới đệ tam. Càng có người hiểu chuyện đem hai người ân ân oán oán tổng kết trưởng thành ấy bù, cũng thực mau bị trên đỉnh đề tài tinh tuyển, bình luận đã qua vạn. Giới giải trí đệ nhất tinh bật Mỹ, Diệp Viễn Chi cùng Tần Kỳ trước hết nhắc lên quan hệ là bọn họ cùng là thủ đô học viện điện ảnh học sinh. Diệp Viễn Chi xuất đạo thời điểm, Tần Kỳ bắt được cái thứ nhất ảnh hậu, lúc ấy Diệp Viễn nói đến chính mình trong lòng nữ thần là Tần Kỳ, cũng không có bao nhiêu người có thể đem hai người tiến hành liên tưởng, bởi vì Tần Kỳ là rất nhiều nhân tâm chung nữ thần. Sau lại hai người đơn độc gặp mặt bị chụp đến lúc sau, hai bên đều không có thừa nhận quan hệ, chỉ là nhất trí khẩu phong là bạn tốt. Sau lại tần kỳ thai tiếng tần khởi, đặc biệt là cùng chùm giải trí vương nghị thế kết hôn, liền dần dần đã không có hai người nghe đồn. Đại gia trong lòng đều cảm thấy hai người khả năng thật là bạn tốt đi, không nghĩ tới tân niên hai người thế nhưng cho chúng ta tới như vậy một cái đại liêu. Quá kích động nhân tâm có hay không? Đối với yêu thích bắt quái bí bí tới nói, đây là tân niên đại lễ bao có hay không? Hảo, tiến vào chính đề, BB đem vì cởi bỏ trận này sẽ bức đại chiến tiền căn hậu quả. Nửa tháng trước Diệp Viễn Tri đột nhiên đã phát điều hấy bổ Tần Kỳ, chụp hình như sau, này hẳn là quyết liệt bắt đầu. Lúc ấy Tần Kỳ lăn ra giới giải trí cái này để tài bị các vong hưu soát gần 200 triệu thảo luận lượng, sáng lập hấy bộ ký lục. Mà liên ở hôm nay ba cái giờ trước, Tần Kỳ đã phát điều hấy bổ hư hư thực thực đáp lại Diệp Viễn Tri, bởi vì thực mau xóa bỏ, chỉ sợ rất nhiều người không có nhìn đến. Nhưng may mắn bí bí nhanh tay tiệt đồ, lại lần nữa nhắc nhở các vị các vong hưu, thói quen trụ hình rất quan trọng A gõ bằng đen. tân ký vê tình yêu tốt đẹp ở chỗ thuần khiết mà chân thành, mặc dù là tách ra, tốt đẹp ký ức cũng sẽ không phai màu. Cho dù ngươi hiện tại lại lần nữa có người trong lòng, vì làm nàng vui vẻ mà quên mất những cái đó tốt đẹp, ta cũng không thèm để ý, tồn tại chính là tồn tại, ai cũng mặt không đi, chúc ngươi hạnh phúc. nay đoạn lời nói tin tức lượng thật sự quá lớn. Này không riêng gì thừa nhận hai người ở bên nhau quá, còn nội hàm Diệp Viễn Chi có tân hoan liền ghét bỏ cũ ái, chỉ trích Diệp Viễn Chi là cha có hay không. Chính là bí bí ta phân tích một chút, Tần Kỳ so Diệp Viễn to lớn 7 tuổi, hai người ở bên nhau thời điểm Diệp Viễn Chi thành niên không có. Còn nữa Tần Kỳ ở giới giải trí hai tiếng bạn trai có một tá đi, ba năm trước đây lại kết hôn. Như vậy xem ra, hai người ít nhất là ba năm không có ở bên nhau, cũng tìm không thấy trong lúc này bọn họ cùng không tin tức. Dựa theo Diệp Viễn Chi ấy bù cách nói, nàng là ở ly hôn lúc sau lại bắt đầu tìm hắn, đó chính là nói bọn họ 3 năm không có liên hệ. Nga, mạ gì sờ. Tần chính mình trước từ bỏ cảm tình, còn chỉ trích bạn trai cũ không đem nàng ghi tạc trong lòng. Bao lớn mặt. Vừa mới Diệp Viễn Chi lại lần nữa đáp lại giang hồ không thấy, có thể thấy được là khí tàn nhẫn, phỏng trừng này hai người cũng chỉ đến đó mới thôi. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Diệp Viễn Chi thật sự có người trong lòng sao? Người trong lòng là ai? Hoa, chăm chảo cao tâm A, từ cùng tần kỳ truyền qua sau, Diệp Viễn Chi cũng chỉ có cùng Đại Ngọc Nhi lục nhẫm truyền qua thai tiếng, không, chẳng lẽ hai người thai tiếng là thật sự? Có đồng học khả năng còn không quen biết vị này lục nhẫm cô nương, hảo đi, bí bí cùng nhau lột. Lục nhẫm cô nương này, tâm tắc, thật. Học bá, nữ thần, này trương chứng nước mặt, quả thực chính là mặt cái rùi khắp nơi giới giải trí thanh lưu. Hoa trọng điểm, bí bí quỳ cầu lục nhẫm cô nương không cần chỉnh dung. bí bí liền sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi hảo tiếp theo nói cô nương này là thủ đô ngoại quốc ngữ học viện tốt nghiệp tiếng pháp chuyên nghiệp các ngươi đi xem mỹ lệ mụ mụ nguyên âm tiếng pháp nói được không cần quá dễ nghe nước miếng cô nương này sau lại trở thành diệp viễn tri đồng môn sư muội đều là vương bài người đại diện lý việt trong tay nghệ sĩ muốn nói này hai người thai tiếng có phải hay không thật sự bởi vì không có cùng khung bí bí cũng không biết hảo liền bái đến nơi đây thả xem có hay không kế tiếp đi Lại nhìn mấy thiên đồng dạng bái văn, rất nhiều đã ở bắn lén nàng chính là tần kỳ ấy bùa chung nhắc tới Diệp Viễn Chi người trong lòng, nàng đã thượng hot sệ ập trước 100. Hiện tại nàng tin tức rất nhiều đã bị lột ra tới, còn như vậy đi xuống, làm không hảo nàng cùng Diệp Viễn Chi quan hệ thật sự sẽ cho hấp thụ ánh sáng, khó trách Diệp ba ba sinh khí, Diệp ra luôn luôn điệu thấp, tiến vào giới giải trí nàng cùng Diệp Viễn Chi cũng chú ý chính mình tin tức. Chỉ là hiện tại thịt người quá lợi hại, cũng không thể khinh thường. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn đi xuống lầu cùng Diệp ba ba nói một tiếng, Diệp viện chi liền gọi điện thoại tới, miêu miêu, ta 10 phút sau về đến nhà, ngươi đừng lo lắng, Lý Bí Thư đã đi chào hỏi, chúng ta tin tức sẽ bị che chắn. Ân, ta đã biết, ngươi trên đường cẩn thận. Lục nhâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nghĩ, liền đi tắm rửa, chuẩn bị ngủ, ăn tết vẫn là phải có hảo tâm tình. Chính là này một ngủ con mắt liền trời đã sáng, nàng vội đứng dậy. Liền thấy Diệp Viễn Chi đang ngồi ở trên ban công xem kịch bản đâu, nghe được động tĩnh, cười nói, tỉnh, mau đi rửa mặt, chúng ta đi xuống muốn bao lì xì đi. Lục nhâm chừng hắn một cái, bao lớn rồi, còn muốn ra ra bao lì xì. Bất quá, chờ ta một hồi, 5 phút thu phục. Diệp Viễn Chi vào cười, xua xua tay ý bảo làm nàng nhanh lên. Đại niên mùng một bắt đầu Diệp ra người một nhà vui vui vẻ vẻ tiếp đại thân thích, như vậy thẳng đến sơ mời bọn họ đều không có nhà rỗi, đi thân thăm bạn liên lạc cảm tình. Nhưng thật ra quên mất ưu sầu. Sơ 11 quá, Lý Việt liền thông chi bọn họ khởi công. Diệp Viễn Chi chuẩn bị các loại hoạt động, đại ngôn, xem tú, cũng chuẩn bị liệt hỏa vĩnh sinh tuyên truyền. Lần này thiên hạ Giang Sơn không riêng phòng bán vé đại bán, ở năm trước cuối năm giải thưởng Kim Mã Thượng cũng thu hoạch pha phòng đạt được tốt nhất nam chủ, tốt nhất nam xứng, tốt nhất nhiếp ảnh ba cái giải thưởng, cũng làm Diệp Viễn Chi thưởng quầy chung lại nhiều một tòa giải thưởng Kim Mã Ly. Lần này Kim Mã Nam xứng khẳng định làm diệp viễn chi kỹ thuật diễn đã chịu càng nhiều người khẳng định, tân niên một quá, các loại mời cũng đều thượng môn. Mà lục nhẫm ở tiến tổ đi học lạp tổng nghệ. Quả xoài đài lần này không hề dùng thu phương thức hậu kỳ chế tác, mà là chọn dùng hoàn toàn mới phát sóng trực tiếp phương thức, này không riêng khảo nghiệm chế tác tổ trình độ, càng là bị diễn xưng là diễn viên kính chiếu yêu. 31.6.19 phát biểu. Đoàn phim ở tinh ngoài thành mẫu trong học viện quay chủ lục nhậm khắp nơi bắt đầu quay hai ngày trước mới bắt được chính thức kịch bản cùng tham gia nghệ sĩ lần này quả xoài đài vì một lần nữa thắng được tổng nghệ bá chủ địa vị là liều mạng nhìn lần này đội hình có thể nói xa hoa thường chú khách quý có ảnh đế lý đình diệp tứ đại hoa đán chi nhất hứa tím đồng tứ đại lưu lượng tiểu sinh chi nhất tuyên tuấn đương hồng người mẫu nhạc cảnh thế vận hội olympic tae củn do quán quân trương đình thiêu đan cùng nàng nay trong đó trừ bỏ nàng ở ngoài đều là danh nhân bắt đầu quay chụp phía trước đi học lạc hồng đạo diễn đem các khách quý đều tập trung ở bên nhau tận tình khuyên bảo yêu cầu đại gia nhiều phối hợp phát sóng trực tiếp vốn là dễ dàng xảy ra sự cố đến lúc đó tổn thất chính là các minh tinh hình tượng đại gia tự nhiên đều một ngụm đáp ứng liền tiêu đan lần này gặp mặt cũng vô dụng lỗ mùi xem nàng lục nhẫm trong lòng cảm thấy không hổ mọi người đều là chuyên nghiệp diễn viên chẳng sợ ngầm đã không chết không ngừng trước màn ảnh vẫn là có thể biểu hiện tỉ mọi tình thông ở bắt được kịch bản phía trước nàng liền cùng vương nhiên tham thảo quá thiết mục tổ không có khả năng không biết nàng cùng tiêu đan ân ân đoán đoán, dựa theo quả xoài đài nhất quán tự phát, chỉ sợ đây cũng là bán điểm trí nhất. Quả nhiên bắt được kịch bản khi, ngày đầu tiên thu liền trực tiếp đem nàng cùng tiêu đan an bài thành ngồi cùng bàn. Hào đi, ngồi cùng bàn liền ngồi cùng bàn đi, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lần này 7 người chung, nàng chỉ cùng Lý Đình Diệp, tiêu đan đánh quá giao tế, người khác là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là đại gia mặt đối mặt đều là tiếu ngữ doanh doanh. Lý Đình Diệp thậm chí là chủ động lại đây cùng nàng chào hỏi, làm nàng có điểm thụ sủng nước kinh. Cảm ơn Lý Ca, còn thỉnh Lý Ca đến lúc đó nhiều hơn chỉ điểm. Lý Đình Diệp trầm tư một hồi, nói, ngươi đây là lần đầu tiên tham gia phát sóng trực tiếp tổng nghệ đi, kịch bản là chết, người là sống, nếu là ngốc sẽ xuất hiện kịch bản ở ngoài đồ vật, không cần hoảng loạn, Trầm rãi tưởng thì tốt rồi, không biết cũng không mất mặt, trực tiếp hỏi lao sư. Này thật là đề điểm A. Lý Đình Diệp thế nhưng một chút đều không có tàng tư cũng không có nói trường hợp lời nói những câu đều là kinh nghiệm lục nhẫm có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó cảm kích gật gật đầu nói thanh cảm ơn sau đó quy củ đứng ở đội ngũ cái đối thượng, làm người khác hàn huyền chờ đợi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu đột nhiên di động chấn động hai hạ lục nhẫm nhìn một chút có tin tức tiến vào tròn tròn cố lên không cần lo lắng có ta cùng lý ca đâu mục thanh cố lên tương lai ảnh hậu phòng làm việc huynh đệ tỷ nhóm đều ở trên mạng nằm vùng xem phát sóng trực tiếp nga Nàng hơi hơi mỉm cười, trong lòng có chút nhiệt, vẫn là có người nhớ rõ nàng. Trở về bọn họ một cái mỉm cười gương mặt tươi cười, sau đó lại nhìn Huệ chặt đàn chân dung ở lóe Cái này Huệ chặt đàn là đại học đồng học đàn, ở trường học vô luận là nguyên chủ vẫn là nàng đều cùng đồng học không phải rất quen thuộc, bỏ thêm hẹ chặt đàn, nhưng đại đa số đều là lặn xuống nước. Không nghĩ tới mở ra vừa thấy, lại đều là nữ thần cố lên, nữ thần đừng sợ, toàn bộ tiếng pháp hệ đều là ngươi phèn linh tinh cổ vũ nói. Làm lục nhâm có chút xúc động, nghĩ nghĩ liền đã phát một cái cảm ơn đại gia, sau đó đóng di động, chuẩn bị quay chụp. Nàng không biết chính là liền nàng tình lình lộ diện, làm hẹ chặt đàn đều nổ tung nổi. Thiên A, ta không có hoa mắt đi. Nữ thần thế nhưng xuất hiện. Không có hoa mắt, nữ thần đích sát xuất hiện, còn nói cảm ơn chúng ta, chụp ảnh chung lưu niệm. Cơ bản đều là một mảnh A A tiếng động, cuối cùng lớp trưởng đề nghị, khai cái phòng nói chuyện, đại gia đi vào biên xem phát sóng trực tiếp, biên nói chuyện thiếm. Nay một kiến nghị được đến đại gia cộng đồng ủng hộ, đây cũng là tốt nghiệp sau tiếng pháp hệ lần đầu tiên tụ hội, người có tâm đến đếm, trừ bỏ đang ở phát sóng trực tiếp vị kia, thế nhưng đến đông đủ. Buổi sáng 10 giờ, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Hôm nay đi học giáo thụ tóc có chút hoa râm, đoan chính uy nghiêm, hướng trên bục giảng một trận chiến, khiến cho phía dưới ngồi bảy người không khỏi tự giác thẳng thắn eo, phảng phất về tới học sinh thời đại. Giáo thụ nhìn chung quanh một vòng, mới hơi hơi mỉm cười, các bạn học hảo, ta là các ngươi hôm nay lão sư. ta trước tự giới thiệu một chút, ta họ trương, đến từ tinh ngoại thành mộ học viện lịch sử hệ hảo phía dưới các bạn học tự giới thiệu một chút đi đầu tiên là lý đình diệp đứng lên quy quy củ củ giới thiệu chính mình kế tiếp mỗi người dựa theo trước đó lập trình tự nhất nhất giới thiệu chính mình giáo sư trương nghe xong lúc sau cười nói ừ không tuổi ở tới phía trước ta cũng làm qua công khóa các vị đồng học đều là giới giải trí vang dội nhân vật a mọi người đều cười nói không dám nhận giáo sư trương xua xua tay Đại gia không cần kiêm tốn, ta tuy rằng là giáo lịch sử, nhưng là buổi tối về nhà cũng là muốn xem TV sao, đương nhiên đại đa số ta đều là xem lịch sử phiến. Đúng rồi, khoảng thời gian trước không phải ở bá đại thanh hậu cung, dạ tỉnh rất cao sao, Phảng phất chúng ta có đồng học ở bên trong diễn xuất. Vị này giáo thụ hẳn là ở trường học thực được hoan nên đi, đi học trước gấm chàng làm được rất có lực hấp dẫn. Lục nhâm vừa nghĩ biên dơ lên tay, chờ giáo sư trường ý bảo lúc sau, đứng lên nói, giáo sư trường. Ta ở Đại Thanh Hậu cùng đóng vai chính là thời thiếu nữ Đại Ngọc Nhi. Giáo sư Trương Ý bảo nàng ngồi xuống lúc sau, sang sảng cười, ân, ta nhìn, diễn thực không tồi, cái này cô nương diễn xuất thời thiếu nữ Đại Ngọc Nhi hồn nhiên, bàng hoàng cùng kiên nghị, hiếu trang hoàng thái hậu sở di trở thành thanh sơ chứ danh nữ chính trị gia thời thiếu nữ tính cách nhất định là có ảnh hưởng. Nàng tính cách trung quả cảm đúng là nàng ngày sau thành công nhân tố chi nhất, mà không phải có chút diễn nói như vậy ngốc bạch ngọt. Đương nhiên cái này kịch cũng có rất nhiều diễn nói thành phần, tỉ như đa nhị cổn cùng trang phi tư tình, còn có thể tại hoàng thái cực ở thời điểm ra cung hẹn hò đây là tuyệt đối không có khả năng. Hảo, đại thanh trước nói đến nơi này, chúng ta bắt đầu hôm nay chương trình học. Trung Quốc lịch sử trên dưới 5.000 năm, để lại cho chúng ta hậu nhân rất nhiều của quý. Hiện tại có vị nào đồng học đáp một chút đều đã trải qua những cái đó triều đại. Hết thảy đều dựa theo kịch bản đi. liên nàng cùng tiêu đan tranh chấp đều dường như là lâm thời đột phát sự cố đại gia kỹ thuật diễn đều phát huy tới rồi cực hạn, nhìn đạo diễn liên tiếp mỉm cười gật đầu liền biết hiệu quả thực hảo chờ màn ảnh đối trụ lao sư thời điểm hắn trộm đánh một cái ok cũng nhắc nhở còn có một giờ đại gia kiên trì chính là thắng lợi mọi người nhiệt tình càng là tăng vọt hảo chúng ta tiến hành tiếp theo cái vấn đề thời đường là trung quốc thơ từ điên phong thời kỳ để lại rất nhiều ai cũng khoái tác phẩm tỉ như năm trước hôm nay này môn chung Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, phi thường mỹ ý cảnh, có vị nào đồng học biết hạ hai câu là cái gì? Đây là đến phiên nàng, lục nhâm vừa định nhấc tay, liền thấy ngồi ở bên cạnh tiêu đan cử cao tay, lớn tiếng nói, lao sư, ta biết, người mặt không biết nơi nào, đào hoa y cửu tiếu xuân phong, đơn giản, chúng ta đóng phim thời điểm cũng thường xuyên muốn xem thư, đường thơ tống tử như vậy kinh điển thư tịch, ta đã sớm mua sách địa cứng, thường xuyên lật xem đâu. Lục nhâm híp mắt nhìn thoáng qua, chậm rãi buông tay. Giáo sư Trương cũng sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi gật gật đầu nói, đối thật sự không tồi. Chúng ta tiếp theo xem tiếp theo đề. Mặt khác nghệ sĩ cùng đạo diễn hai mặt nhìn nhau một chút, chờ ca mê ra trở về lúc sau lập tức đoan chính nghe giảng. Đạo diễn cấp hãn đều toát ra tới, liều mạng cấp tiêu đan nháy mắt ra giấu, chính là tiêu đan cũng không có thấy một chút, tiếp tục đoạt lục nhẫm vấn đề. Thường xuyên qua lại, mọi người đều nhìn ra manh ngồi tới. Chính là đây là phát sóng trực tiếp, ai cũng không dám lắm miệng. lại sợ lục nhẫm sinh khí không quan tâm rốt cuộc nghe nói vị này cũng không phải dễ cho chủ tiêu đan lúc trước nhưng không có tại đây vị diện trước lấy lòng chỗ tốt như thế nào còn dám trêu chọc nàng lục nhẫm khỏe miệng nít lên túi đầu nhìn trên bàn sách vở kỳ thật chính là cái bản tiêu đan thật là đương nàng làm mềm quả hồng muốn lấy nàng tới thành toàn chính mình hình tượng cũng xem nàng đáp ứng không đáp ứng phía dưới này đầu thơ ta cá nhân phi thường thích tùng hạ hỏi đồng tử nôn sư hái thuốc đi hai câu lời nói liền phát họa thế ngoại ẩn sĩ hình tượng ta tưởng thỉnh lục còn không có nói xong, tiêu đan lại lớn tiếng đáp, lão sư, ta biết hạ hai câu, chỉ tại đây trong núi, vân thâm không biết chỗ, này đầu thơ ta cũng thức thích, thế ngoại đào nguyên giống nhau núi lớn, cao khiết thần sĩ, là chúng ta thế tục người trong nhất hướng tới địa phương. giáo sư trương hơi há mồm, nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn mặt đều tái rồi, lục nhấm này một tiết hóa một chữ đều không có nói, tiêu đan người này quả thực quá không biết cái gọi là, như vậy không màng toàn đại cục, còn tưởng đỏ thẫm, lan đi thôi. Hắn thể tiếp theo kỳ đỉnh đài áp lực, cũng không cần như vậy không phối hợp người. Lục Nhẫm ngẩng đầu ha hả cười hai tiếng, đạo diễn sợ tới mức lập tức ngồi xuống trên mặt đất, phó đạo diễn mồ hôi đầy đầu nhỏ giọng nói, "Đạo diễn, dù sao còn có 10 phút, không bằng chúng ta cắm bá quảng cáo đi." Cái này tiểu tổ tông muốn bạo phát đi. Còn không có chờ đạo diễn trả lời, bên kia Lục Nhẫm đã cười khanh khách nói, "Tiêu Đồng học, lao sư còn không có ra đề mục, ngươi đây là đột đáp, này dù sao cũng là đi học, lại không phải thơ từ đại tái." có chút không lệ phép nga trong mắt đi viết không có thượng quá học quả nhiên liền lớp học kỷ luật cũng không biết tiêu đan tức giận đến đôi mắt đều bức hỏa liền phải há mồm lục nhẫm lại đột nhiên đứng lên nói giáo sư trương nếu tiêu đồng học thường xuyên lật xem đường thơ tống tử chắc là tinh thông ta có thể hỏi một chút tiêu đồng học nếu thực hướng tới thơ trung miêu tả núi lớn ngươi cũng biết thi nhân là ai núi lớn lại ở nơi nào giáo sư trương phòng trừng cũng là buồn bực ha hả hai tiếng lập tức đáp ứng nói hảo Hảo, còn dư lại 10 phút tan học, các bạn học có thể tự do tham thảo một chút, cộng đồng tiến bộ. Sau đó đối tiêu đan nói, tiêu đồng học đều đáp đúng thơ từ, xem ra là nhìn không ít, vậy cùng lục đồng học nói nói ngươi đoạt được. Nói xong còn nhìn một chút máy quay phim, máy quay phim lập tức nhắm ngay tiêu đan. Tiêu đan khí tức khắc bị nghẹn trở về, có chút hoảng loạn phiên kịch bản, kịch bản thượng chỉ viết thơ từ, căn bản không có viết thi nhân, trong lòng tức khắc có chút hối hận, sớm biết rằng không gây chuyện, nàng thật sự khí bất quá. lại nghĩ lục nhẫm là tân nhân, chưa chắc dám ở phát sóng trực tiếp thượng cùng nàng đối nghịch. máy quay phim đem tiêu đan sắc mặt chụp rõ ràng, tức khắc trên mạng đều nổ tung chảo. tiêu đan đáp đúng nói, là lý bạch, đỗ phủ. lục nhấm cười cười, nói, trương lão sư, ta có thể nói nói ta đoạt được sao? giáo sư trương gật gật đầu. lục nhấm mới nói, tim ẩn giả không gặp là thời đường thi nhân giả đảo tác phẩm, miêu tả núi lớn là hà bắc Chắc châu, giả đảo này đây cân nhắc nổi tiếng, được xưng là ô. thái bình Quảng ký ghi lại giả đảo tự lãng tiên nguyên cùng trung nguyên bạch thượng nhập nhạc đảo độc biến cách nhập tích lấy tiểu diễm tuy hành ngồi cuộc sống hàng ngày ngâm vịnh không nghỉ nếm vượt lừa trương cái hoành tiệt thiên phố khi do thu chính lệ hoàng diệp nhưng quét đảo trợn ngâm rằng lá dụng mãn trường an cầu liên cu không thể được nhân đường đột đại kinh triệu lưu tê sở bị hệ một tịch mà thích chi lại nếm ngộ võ tông hoàng đế với định thủy tinh xá đảo viu tứ coi thường thượng nhạ chi Ngày nào đó có chung chỉ, lệnh cùng một quan chức đi, đặc thụ trường Giang huyện úy, hơi rời phổ châu tư thương mà chết. Đúng là ghi lại giả đảo cả đời. Giáo sư Trương sau khi nghe song vỗ tay nói, hảo, đây mới là chân chính nhiều quá thư người. Tiêu đan biết chính mình lần này hoàn toàn mất mặt, đơn giản bất chấp tất cả. 32-6-19 thành. Lục đông học, ngươi nếu biết cần gì phải hỏi ta, là muốn ta xấu mặt sao? Tiêu đan một phách cái bàn. Ngươi tất trước tự đục. Rồi sau đó người phương đục chi, tiêu đồng học, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục nhẫm hơi hơi mỉm cười. Tiêu đan phản xạ tính nhìn về phía nàng người đại diện, kia người đại diện dùng tay che lại mặt không đành lòng xem, cái gì là nghiền áp, đây là nghiền áp. Nàng vừa thấy liền biết nói không phải lời hay, lập tức cũng đứng lên. Giáo sư Trương nhìn nhìn thời gian, vội nói, Hảo, hôm nay đi học liền đến nơi này, tan học, các bạn học tái kiến. Tiêu đan chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng, Nhưng cũng đành phải đối ca mê ra bài trừ tươi cười Tan học lúc sau Nàng ở cũng không cố kỵ Lục nhẫm ngươi cái này 20 Biết cái gì kêu tôn kính tiền bối sao Lục Nhẫm cao mày Đối với vương nhiên nói, thật thô tục Vương nhiên cũng bị khí tới rồi a há mồm chính là thô tục cũng xứng làm người tôn kính Nàng thấp giọng nói Ta một hồi cùng đạo diễn giao thiệp một chút Này tiêu đang thật sự quá kỳ cục Lục Nhẫm gật gật đầu Đang muốn rời đi, liền cảm thấy phía sau Một trận gió đánh nút lại còn có mọi người gọi cẩn thận nàng đem vương nhiên hướng bên cạnh đẩy nhanh nhẹn tránh thoát tập kích xoay người bắt lấy tiêu đan tay lạnh lùng nhìn nàng ngươi điên rồi sao tiêu đan vành mắt đều đỏ lên hung hăng nói ngươi không cho ta hảo quá ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá Ngày, lời này như thế nào như vậy biệt lưu đâu mắt thấy nàng mặt khác một bàn tay cũng đi lên cào lục nhẫm đành phải ấn xuống nàng quay đầu lại hỏi đạo diễn làm sao bây giờ vây quanh ở bên cạnh lo lắng suông đạo diễn lần này chen vào tới Nói, Tiêu Đan, ngươi nhưng không cho sàng bậy a đều là công chúng nhân vật, như thế nào giống cái. Khu khu, ta kêu lục nhẫm buông tay sau, ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, được không? Tiêu Đan bị vận trụ đôi tay, đau đến nước mắt đều ra tới, cũng liền dư lại cuối cùng điểm tự tôn nhịn xuống không co xin tha. Hồng Đạo vừa nói, nàng vội gật đầu, nhìn lục nhẫm gầy gầy nhược nhược, không nghĩ tới tay kính lớn như vậy. Lục nhẫm buông tay buông ra Tiêu Đan, hoạt động một chút thủ đoạn. Lý Đình Diệp đi tới quan tâm hỏi. Lục mội mội, không có chuyện đi. Lục nhẫm tay có chút đau. Muốn hay không đi bệnh viện xem một chút. Không cần, nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Mọi người. Tiêu Đan khóc đến trang đều hoa. Hứa tím đồng sen mồm nói, lục mội muội thủ đoạn đau nói trở về dùng nước gấm đắp đắp thì tốt rồi. Đúng rồi, lục mội muội luyện qua A, này động tác thực tiêu chuẩn A. Trương Đình cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đúng vậy, ta cảm thấy lục mội mội người rất lợi hại Nga. Lục nhẫm có chút mặt đỏ, vội xin tha nói Các đại thần, buông tha tiểu nhân, này chỉ là trùng hợp, trùng hợp. Nàng về điểm này tiểu hoa chiêu như thế nào có thể ở thế vận hội Olympic quán quân trước mặt khoe khoang đâu. Mọi người đều nở nụ cười, mấy người khoảng cách lập tức đã bị kéo gần lại rất nhiều. Hứa tím đồng dứt khoát nói, các vị hôm nay nếu là không đi nói, liền cùng nhau tụ tụ đi, chúng ta về sau nhưng chính là cùng lớp đồng học. Lý Đình Diệp lập tức tán thành, ta đồng ý, ta báo danh tham gia. Trương Đình sang sẵn nói. Các ngươi này đó cả ngày hành trình tràn đầy đại minh tinh đều không có đi, ta như vậy ăn không ngồi rồi người càng có không, ta cũng báo danh. Tuyên tuấn cùng nhạc cảnh cũng tỏ vẻ đồng ý. Sau đó mấy người nhìn về phía lục nhậm, lục nhậm muốn là chuẩn bị hôm nay buổi tối bay trở về thủ đô, vương nhiên trộm giật nhẹ nàng ống tay áo, nàng lập tức cười nói, hảo, tính ta một cái. Lý Đình Diệp cùng hứa tím đồng lại mời tiết mục tổ đoàn người, thống kê nhân số lúc sau, liền bắt đầu định địa phương. lục nhẫm đối sở hữu dò hỏi đều chỉ là gật đầu đồng ý liền hảo nàng đối tinh thành không quen thuộc vẫn là thành thật nghe theo phân phó tương đối hảo tiêu đan ở bên cạnh cắn môi có mấy lần muốn mở miệng lại đều bị chúng lựa chọn tính làm lơ nàng không khỏi rất hận chừng mắt chính mình người đại diện người đại diện không có cách nào đành phải đi qua đi lấy lòng nói lý ca hứa tỷ các ngươi xem nhà ta tiêu đan cũng báo danh tham gia được không hứa tím đồng còn không có nói chuyện lý đình diệp nhàn nhạt nói nàng không phải sinh bệnh sao Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Người đại diện bị nghẹn họng, Lý Đình Diệp là bọn họ 7 người bên trong tư lịch sâu nhất lại là giới giải trí nổi danh dễ nói chuyện người, liền hắn đều nói như vậy, xem ra hôm nay tiêu đan là chọc nhiều người tức giận. Bất đắc dĩ nàng đành phải khẩn cầu nhìn về phía hứa tím đồng, sự tình là nàng nói ra, chỉ cần nàng đồng ý, nàng thề nàng đến lúc đó nhất định làm tiêu đan hảo hảo cấp lục nhẫm xin lỗi. Ai ngờ hứa tím đồng chỉ là cười cười, nói, đúng vậy, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. mã đan nàng không làm người đại diện cũng sinh khí tới phía trước liền cùng tiêu đan nói qua không cần xúc động thật vất vả tranh thủ tới cơ hội phải hảo hảo nắm chắc chính là không nghe lúc này hảo trực tiếp đem giới giải trí cấp quan trọng hai nhân vật đắc tội đặc biệt là lần này tụ hội nắm chắc đến hảo về sau chính là hỗ trợ lẫn nhau cái vòng nhỏ hẹp ngẫm lại lý đình diệp cùng hứa tím đồng nhân mạch đó là ai đều có thể đánh đi vào sao chính là tiêu đan sinh sôi đem này cơ hội nhường cho lục nhẫm cái này tân nhân nghĩ đến đây nàng một trận vô lực tưởng nàng từ mang tiêu đan bắt đầu mỗi ngày đều kinh hồn tăng đảm luôn là ở vào không ngừng xin lỗi không lưng trạng thái không biết vì nàng bối nhiều ít nổi nhưng tiêu đan còn tổng cho rằng nàng không có năng lực nếu không phải gần nhất nàng nhật tử không hà quá chỉ sợ nàng đã sớm phát giận muốn đổi người đại diện lục nhẫm nhìn tiêu đan phẫn hận nhìn nàng không khỏi nhướng mày đầu chiều nàng cười liền nhìn đến tiêu đan quay đầu đối với người đại diện chính là một cái tát kia người đại diện túi đầu vẫn không nhúc ních tiêu đan lại xoay người liền đi lục nhâm có chút không đành lòng vương nhiên giữ chặt nàng nói miêu miêu ngươi nhưng đừng trộn lẫn lần trước hắc ngươi chính là vị này người đại diện bút tích ngươi đừng làm ông chủ quách tiên sinh chúng ta hồi khách sạn đi lục nhâm nghĩ nghĩ vẫn là đi qua đi để cho nàng một bao rước khăn giấy nói tiêu đan đi rồi ngươi mau đuổi theo đi tiếng người đại diện tiếp nhận khăn giấy túi đầu nhỏ giọng nói thanh cảm ơn liền chạy hướng tiêu đan lý đình diệp cao mày nhìn thoáng qua mới cùng mọi người thương lượng có mấy người là tài xế giả Chỉ chốc lát liền an bài hảo, đại gia định hảo buổi tối 6 giờ ở tập kết địa điểm hiệp. Lý Đình Diệp nói, hiện tại thời gian còn sớm, phát sóng trực tiếp một buổi sáng, đại gia cũng đều mệt mỏi, liền về trước khách sạn trước nghỉ ngơi đi, buổi tối đại gia gặp lại. Bởi vì đại gia chủ khách sạn cũng không cùng, cho nên đại gia cũng không có làm ra vẻ, đánh một tiếng tiếp đón, liền mang theo trợ lý đi rồi. Vương nhiên đang ở liên hệ khách sạn xe, chờ bọn họ lại đầy tiếp các nàng. Lý Đình Diệp đi tới nói, lục muội muội. Xe còn không có tới sao. Ta đưa ngươi đi. Lục Nhẫm bội nói, cảm ơn Lý ca, bất quá nhiên tỷ đã ở liên hệ, Lý ca cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lý Đình Diệp nhìn nàng một cái, trực tiếp kêu vương nhiên, chúng ta khách sạn ở một phương hướng, tiện đường mang các ngươi đi. Vương nhiên kinh hỉ nói, hảo, khách sạn nói qua tới lộ đang ở kẹt xe, còn không biết khi nào lại đây đâu, vừa lúc, kia cảm ơn Lý ca. Không cần khách khí, đi thôi, lục mội mội. Lên xe. Lý Đình Diệp nói thẳng, Lục Muội Muội, tuy rằng chúng ta chỉ hợp tác một cái điện ảnh, nhưng là tổng cảm thấy ngươi chính là ta thân Muội Muội, ta nói chuyện cũng liền không khách khí. Nếu là cảm thấy không đúng, ngươi cũng trực tiếp đối ta nói. Lục Nhâm Thụ sủng nhược kinh nói, không dám, có thể làm Lý Ca để mắt, là vinh hạnh của ta. Vị này chính là giới giải trí đỉnh cấp đại giả a, không nghĩ tới có thể được đến hắn coi trọng. Hảo, ngươi cũng đừng khách sáo. Buổi tối thời điểm ngươi đừng câu thúc, Hứa Tím Đồng tính cách khá lớn khí. thích không ngượng ngùng ngoại tử nhìn ra được tới nàng đối với ngươi ấn tượng thực hảo ngươi liền dựa theo ngươi hôm nay tính tình tới nàng tuyệt đối sẽ thích ngươi người khác sao liền không cần để ý lục nhẫm bị lời này có chút dọa tới rồi lý ảnh đế ngươi thật sự đem ta đương muội ngội sao này đâu chỉ không khách khí a quả thực chính là thân nhân a lý đình diệp nhìn đến nàng biểu tình không khỏi bật cười ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi lục nhẫm buột miệng thốt ra vậy ngươi là muốn tiệm quy tắc ta sao nói xong liền tưởng chính mình phiến chính mình một cái tác, mặc kệ thế nào lý đình diệp tuy rằng đối nàng có điểm không giống bình thường quan tâm nhưng lại nhưng vẫn đều là khiêm khiêm quân tử cũng không có ám chỉ tính lời nói trước tòa hai người cũng dựng lên lỗ thai lý đình diệp đầy đầu hát tuyến ngươi suy nghĩ nhiều ta nói đương ngươi là muội muội chính là muội muội hảo không khỏi ngươi miên man suy nghĩ ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi ngươi ba ba lúc trước là sư phụ của ta ngươi cũng coi như là ta sư muội Sư Minh chiếu cô sư mội có cái gì yêu cầu kéo dài sao? Lục nhâm cẩn thận nghĩ nghĩ, thành thật nói, ta không có ấn tượng. Hơn nữa ngươi tư liệu thượng viết ngươi là thủ đô người A. Lục ba ba lục mụ mụ chỉ là giang nam tỉnh trà trấn tiểu học lao sư. Lý Đình Diệp thở dài một hơi, ta sinh ra ở thủ đô, nhưng tiểu học đều ở trà trấn độc. Ngươi đương nhiên không có ấn tượng, ta đại ngươi 13 tuổi đâu, ta thi đậu đại học thời điểm đi xem qua lục lão sư cùng sư mẫu, lúc trước còn từng ôm ngươi đâu. Chỉ tiếc đó là cuối cùng một lần nhìn thấy lao sư cùng sư mẫu. Đúng vậy, nguyên chủ cha mẹ ở nàng 5 tuổi thời điểm ra thai nạn xe cộ qua đời, lưu lại nàng cùng lục gia ra, ra sống nương tựa lẫn nhau. Có thể là ngay lúc đó tình huống quá thảm thiết, nguyên chủ năm tuổi trước kia ký ức chính là trống rỗng. Lý Đình Diệp thấy lục nhâm trầm mặc cũng không đành lòng nói nữa, chỉ là sờ sờ nàng đầu, nói, về sau có chuyện gì đều có thể cho ta gọi điện thoại, đem ta trở thành ngươi thân ca ca đi. Lục lao sư lúc trước đối ta cũng như là thân nhi tử giống nhau, ta thật đáng tiếc không thể báo đáp hắn, ta là thật sự muốn chiếu cấu ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nói đều nói rõ, lục nhẫm nơi nào còn sẽ nghĩ nhiều, vội gật đầu nói, hảo, vậy đa tạ lý ca, ta về sau liền không khách khí. Như vậy nhiều người tưởng leo lên lý đình diệp đều không có cơ hội, không nghĩ tới thiên hạ rớt xuống một cái bánh có nhân trực tiếp tạp chúng nàng, thả lại không có gì ý xấu, nàng cớ sao mà không làm đâu. Kế tiếp Lý Đình Diệp quả thực như chính mình hứa hẹn như vậy, đối với hứa tím đồng đám người trước mặt tuyên bố Lục nhẫm về sau chính là hắn muội muội. Trong lúc nhất thời tụ hội liền càng náo nhiệt, Lục nhẫm cũng cao hứng uống nhiều mấy chén. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng mở ra di động liền nhìn đến một cái tin nhắn. Tròn tròn, ngươi cảm thấy cái nào sư huynh hảo. 33 6, 19 thành. Lục nhẫm nhìn đều hết trô nói rồi, đây là ăn cái gì phi dấm. Sau đó đôi vương nhân nói, ngày hôm qua Diệp viễn chi lại cho ngươi gọi điện thoại. Vương nhiên cười nói, ngày hôm qua ta xem mọi người đều chụp ảnh chụp đã phát huệ bồ, ta cũng dùng ngươi huệ bồ đã phát một trường, Diệp thần lo lắng mới hỏi. Lục nhâm cắt một tiếng, liền mở ra di động bước lên người bồ, nói, ngày hôm qua dạ tỉnh thế nào? Tiết mục tổ nói như thế nào? Đi học đi loại này, tổng nghệ phát sóng trực tiếp hình thức là truyền hình đài lần đầu tiên nếm thử, đệ nhất kỳ tiết mục khó khăn cũng không lớn, chỉ sợ cũng là vì thử thị trường phản ứng. Vương nhiên biên rửa sạch hai người vật phẩm biên nói Ngày hôm qua bình quân Dạ tỉnh tiếp cận một, cuối cùng 10 phút trực tiếp phá một, tiết mục tổ bên kia nói đến hồi cùng tiêu Đan công ty hảo hảo thương lượng một chút, nhưng là ta cảm thấy vì Dạ tỉnh, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ý nghĩ bậy bạn. Ngươi không cần lo lắng, chờ trở lại thủ đô, ta trước cùng lý ca thương lượng một chút. Lục nhâm hiếp mắt nói, mặc dù tiết mục tổ vì Dạ tỉnh, làm ta cùng tiêu Đan tiếp tục thượng cũng không có quan hệ, dù sao. Ta không có hại. Nàng còn không có chơi đủ đâu, nàng bị như vậy nhiều khí. 10 phút phản kích liền đủ sao. Ha ha. Vương nhiên nghĩ nghĩ, nói, hảo, ta sẽ cùng Lý ca nói ngươi ý kiến. Trở lại thủ đô sau, đã buổi chiều 3 giờ, Vương nhiên muốn là muốn Lục nhẫm về trước ra nghỉ ngơi, nhưng là cùng Lý Việt liên hệ lúc sau, Lục nhẫm vẫn là quyết định cùng đi công ty thấy Lý Việt. Vương nhiên mở ra thuê tới xe, nói, miêu miêu, ta đã cùng công ty xin vì ngươi xứng một cái tài xế cùng một cái chuyên viên trang điểm, Lý ca đồng ý. Lục nhẫm cười nói, hành. ngươi an bài đi liên tục hai bộ phim nhựa hơn nữa đại thanh hậu cung hòa bạo làm nàng tỷ lệ lộ diện đại đại gia tăng cũng coi như là tiểu đỏ một phen thả hành trình từ từ bài mãn theo các loại hoạt động tăng nhiều cũng không có khả năng mỗi ngày thuê xe nàng cùng vương nhiên đổi đường tài xế đích xác yêu cầu một cái tiểu đoàn đội hảo gần nhất ngươi hành trình có chút khẩn ngươi liền phải nhiều vất vả điểm đều vất vả nhưng tỷ ngươi cũng là nhiều chú ý nghỉ ngơi lục nhẫm bước lên nội bù. Lập tức liền thấy được đi học lạp làm hot ấp Lý Đình Diệp V Ta cùng mọi mọi cập các bằng hữu Xứng đồ là tối hôm qua bọn họ liên hoan ảnh trụ Sau đó đi những người khác từng cái truyền phát Bao gồm đi học lạp tiết mục tổ học phỉ xỉ Ổ hội bù Nhìn nhìn lại chính mình ấy bù Vương nhiên phát chính là Lục Nhâm V Ta ca ca cùng các vị huynh đệ tỷ mọi nhóm đang yêu Lục Nhâm khỏe miệng run rẩy một chút Nói Lý Đình Diệp ngày hôm qua Cũng liền như vậy vừa nói Ngươi thật đúng là thượng cột đi nhận Kaka có cái gì không tốt. Lý Đình Diệp ở giải trí nhưng không có gì điểm đen. Nhiều như vậy một cái ca ca thật tốt đa. Lý ca cũng tán đồng ngươi cùng hắn đi vào điểm. Không có chỗ hỏng. Vương nhiên cười nói. Lục nhấm đành phải gật gật đầu. Sau đó liền nhìn đến ấy bộ thượng có người riêng chỉ ra rõ ràng 7 người tham gia tiết mục. Chính là vì sao Tiêu Đan không có tham gia. Chẳng lẽ phát sóng trực tiếp là lúc phát sinh mâu thuẫn là thật sự. Sau đó phía dưới liền bắt đầu các loại suy đoán. Nhưng là con hảo. các nàng hai ở tiết mục tổ chân chính xung đột cũng không có truyền bá đi ra ngoài đột nhiên tiêu đan huệ bổ xuất hiện ở đi học lạp đề tại quảng trường tiêu đan v thật đáng tiếc không có thể tham gia ngày hôm qua tụ hội nhưng là thỉnh huynh đệ tỷ nhóm nhóm lại cho ta một lần cơ hội ta chắc chắn hảo hảo nỗ lực đáng yêu sau đó tiêu đan đơn người họ xệ ập lại rất mau sông lên tiền mười về tiêu đan các hạng núi góp tới tiêu đan hư hư thực thực cùng tiết mục tổ xuất hiện mâu thuẫn đây là thủ hạ lưu tình. tiêu đan cùng tiết mục tổ nháo phiên không chỉ có thể tham gia một kỳ đây là cố ý hấp dẫn trong mắt. Tiêu Đan cùng cùng tham gia tiết mục nghệ sĩ phát sinh xung đột, bị toàn viên cô lập không cần phải nói, tiêu Đan bên kia thông bản thảo, nô, no, không có viết thành lục mỗ, nàng đến cảm kích. Tới bái một bái cùng tiêu đàn có ân ân đoán đoán minh tinh hảo đi, cái này quả thực chính là trần trụi. Vương nhiên nhìn thoáng qua, nói, miêu miêu, đường động, tiêu Đan chỉ sợ là quyết tâm phải đi lăng xê lộ tuyến. Lục nhâm thở dài một hơi, nhìn hót ở xu thế. Tiêu Đan đã có ba cái đề tài, xem ra nàng đã một lần nữa quy hoạch đường nhỏ. Bất quá cũng bởi vì tiêu đan phát lực, đi học lạp tiết mục hot sẽ, ợp thứ tự cũng đi theo cọ cọ dơ lên. Nhìn nhìn lại nàng ấy bổ phía dưới tiêu đan phèn phấn đã bắt đầu công kích cũng điểm tay, miệng chi dơ làm nàng đều như mày, mà nhân dân cũng bắt đầu đánh trả. Minh tinh chân chó, chỉnh dung chứng nhóm lăn đến các ngươi chứng nấu, chính chủ, như vậy đi, đều bắt đầu làng xê, không cần thảo nhiệt độ sao. Tiểu tâm làm nhà ngươi chứng nấu, chính chủ. Tiêu tiền quá nhiều, đến lúc đó không có tiền chữa trị cái mũi. tùy hứng nữ thần, trình dung chứng nhóm cút xéo, nhà ngươi chủ tử chính mình chỉ số thông minh thấp, còn tưởng lại đến chúng ta nữ thần trên người. Bất quá này kỳ đi học lạp có thể nhận thầu ta một năm cười điểm, tim ẩn giả không gặp là Lý Bạch Đỗ phủ làm, quả thực không có thượng quá tiểu học. Cái sỏ dày mặt sáu người, ha ha, còn bán cao chỉ số thông minh nhân thiết đâu, biết mấy đầu bài khóa thơ có gì đặc biệt hơn người. Có thể cùng quốc học tiến sĩ so sánh với sao. Có cái gì con thổi, tiêu ta nói giới giải trí làm diễn viên chính là dễ dàng, nhìn một cái dựa vào diệp viễn chi thai tiếng thượng vị sáu người cũng bắt đầu bán cao bằng cấp nhân thiết. ta phi, cái này hắc tử lục nhẫm đều quen mắt, vẫn luôn ở châm ngỏi phô mai nhóm xé nàng, Hào đi, hiện tại bắt đầu hôn chiến. vậy bù cả đêm đều là đi học lạp tiết mục đề tài, cuối cùng tiết mục mức độ nổi tiếng xem như mở ra, chờ hạ kỳ chỉ sợ dạ tỉnh liền không phải đồng nhật mà ngữ. Vương nhiên tới rồi buổi tối còn gọi điện thoại tới. Miêu miêu, tiết mục tổ cùng chúng ta thương lượng tiêu đan hạ kỳ vẫn là tiếp tục thượng, nhưng là cũng cùng chúng ta bảo đảm về sau nếu tiêu đan trò cũ trọng phạm, ngươi không cần cố kỵ, hơn nữa sẽ gia tăng ngươi lời kịch. Ta cùng Lý Ca đều cảm thấy điều kiện này có thể tiếp thu, ngươi cảm thấy đâu? Lục nhẫm lười biếng dựa vào trên sofa, nói, Hảo, ta không có ý kiến, ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Nay cùng nàng trước kia dự đánh giá chính là giống nhau. Vương nhiên bên kia nghe tới thật cao hứng, Hảo. liền biết miêu miêu ngươi rất lớn khí ta đây hồi phục tiết mục tổ bên kia đại khí quải xong rồi điện thoại lục nhâm khỏe miệng nít lên tiêu đăng nếu quyết định tiếp tục nặng có cái gì lý do không đi tiếp chiêu đâu chính suất với bù liền nghe được cửa mở thanh âm một trận hương khí chuyển đến lục nhẫm lập tức buông trong tay huy bù chạy như bay qua đi vị nướng hôm nay vốn dĩ chuẩn bị mua chính là xe đổ đến lợi hại diệp viên chi cảm ơn diệp viên Tri đem túi cao cao giơ lên nhướng mày hỏi Muốn ăn? Đương nhiên, này không phải vô nghĩa sao. Lục nhẫm đôi mắt nhìn thẳng túi, bụng đậu cục đều, không khỏi có chút ai hoán, nguyên lai lớn lên cao còn có nảy chỗ tốt. Hảo, ta tin nhắn ngươi còn không có hồi phục đâu, ngươi đáp án đâu. Ngươi càng tốt, ta cùng Lý Đình Diệp lại không thân. Lục nhẫm không chút do dự trả lời. Diệp Viên chi mặt mày hớn hở, đem vịt nướng hộp lấy ra tới, nói, ăn đi, mới ra lò. Cười đến như vậy nội nhạo, sẽ không sợ nàng lừa hắn à. Lục nhâm nói thầm đem một mảnh vịt nướng thịt ném vào miệng mình, nhắm mắt lại nói, không hổ là thế giới danh ăn, vô luận khi nào ăn đều là như vậy hương. Diệp viên chi cởi hào khoác quả hảo, ngồi vào lục nhẫm bên người, nhẹ nhàng bắn nàng một cái đầu băng, ngươi vẫn là ăn ít điểm đi, cái này chính là trường thịt không chút khách khí. Lục nhâm đắc ý nói, yên tâm, ta đây chính là ngàn người khó được trường không mập giảm béo dễ dàng thể chất, đúng rồi, ngươi phim mới ký hợp đồng sao. Không có xem trọng kịch bản. Gần nhất tuyên truyền cùng hoạt động lại quá nhiều, chờ tháng sau rồi nói sau. Ngày mai ngươi muốn đi quay chụp Âu Ni Na mềm tuyên sao? Đúng vậy, ngày mai buổi sáng 10 giờ. Lục nhâm trong miệng mơ hồ không do nói. Đây là nàng cái thứ nhất quảng cáo, đặc biệt là Âu Ni nạ là cùng nhã lan đại ngang nhau địa vị nổi danh quốc tế nhãn hiệu. Nó tiền nhiệm Trung Quốc người phát ngôn là Lý Gia Lôi. Lần này mềm tuyên nếu hiệu quả tốt lời nói, nửa năm sau nàng người phát ngôn hợp đồng chính là Thỏa Thỏa. Nghĩ đến đây, nàng dừng tay, nói. Không ăn, ngày mai muốn bảo trì hảo trạng thái, không thể dầu mỡ. Diệp viên chi nhìn chỉ còn lại có hơn một nửa hộp, có chút vô ngữ, một lát sau mới nói, ta nghe nói kỳ trong thành đạo diễn muốn chụp lại thần điêu hiệp lữ, giữa tháng liền chuẩn bị tuyển rác. giác. Thật vậy chăng? Lục nhẫm mở to hai mắt, kia kêu lý ca giúp ta tranh thủ một chút thử kính cơ hội. Diệp viên chi cầm lấy khăn giấy ghét bỏ nói, nhìn xem ngươi, một miệng dù, tiểu long nữ nếu là như vậy ngươi sẽ bị người chém. Nhưng là trên tay lại là mềm nhẹ thật sự. Lục nhâm trảo lại đây chính mình sát, chờ quyết định diễn lúc sau, tự nhiên muốn sẽ tiến vào nhân vật. Lý ca đang ở giúp ở cùng kỳ đạo liên hệ, cho nên không có nói cho ngươi. Diệp viễn chi đệ một ly nước gấm cho nàng. Lục nhâm tiếp nhận cái ly, trêu đùa, nha, ảnh hậu sát thủ rốt cuộc biết cho vợ. Nếu là dĩ vang hắn nhưng trực tiếp sẽ đem cái này kịch bản đào thải đi. Kỳ trong thành liền trụ kim dung lộc đỉnh ký tiếu ngạo giang hồ có điểm bọt nước đều không có. mà gần nhất có công ty chế tác xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lữ đều phát đến mẹ đều không quen biết diễn viên càng là mất đi lý việt còn dám vì nàng liên hệ bộ phim này có thể thấy được hắn ý tưởng thực sự thay đổi diệp viên chi cười nói hiện tại tuy rằng là đại y cải biên tương đối nhiều nhưng là kim dung võ hiệp tiểu thuyết rốt cuộc kim điển kỳ đạo lại tưởng dựa vào tân phiến tử xoay người đều chuẩn bị hai năm chỉ đợi một bước lên trời lý ca nơi nào nhìn không tới lục nhâm không tỏ ý kiến ánh mắt tinh lượng ta tưởng diễn tiểu long nữ Võ công cao cường, bạch y nhẹ nhàng là mỗi cái nữ diễn viên đều tưởng diễn đi. Diệp Viễn Chi hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi liền phải cố lên. ân ngươi cũng là, lại nhiều tuyển mấy bộ hảo phiến tử tranh thủ đem trong nhà thưởng quay lớp đầy. Bất quá năm trước Kim Long thưởng ngươi không có bắt được tốt nhất nam chính thật sự đáng tiếc. Rõ ràng gian giả diễn như vậy hảo. Diệp Viễn Chi chính mình lại không thèm để ý, ta còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy. 34 chín ra thành. Diệp Viễn Chi lại hỏi thiêu đan ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ yêu cầu ta nhúng tay sao lục nhẫm nhìn nàng một cái nói nữ nhân chi gian sẽ bức ngươi sen tay vào lại không phải giết người phóng hỏa tưởng đoạn ta tài lộ cũng đến xem nàng có bản lĩnh hay không được rồi việc này ngươi đừng động diệp viên chi cầm lấy cái ly nói hảo ta mặc kệ hảo hảo chơi đi sau đó để tài vừa chuyển lý đình diệp cùng hứa tím đồng hảo đâu ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung phá hủy người khác ca lục nhẫm buông cái ly Trống cằm trên dưới đánh giá hắn. Diệp viên chi sắc mặt bất biến, nhìn cái gì, tổng truyền thai tiếng ngầm cảm thấy có chút tình huống, như thế nào, không tin. Lục nhấm mèo cười, nói, tin tưởng tin tưởng, bất quá cùng ta cũng không có quan hệ, lý Đình diệp nhiều nhất chỉ là ta một học sinh, ngày sau nếu là xử đến hào đâu, coi như nhiều một cái bằng hữu, lại nhiều người đã không có, ngươi yên tâm. Diệp viên chi giật mình thân thể, quay đầu đi sửa sang lại sofa cái đệm, nói, ta có cái gì không yên tâm. ta chỉ là sợ ngươi bị lừa lục nhâm cũng không nói ra đứng dậy nói ta đi trước tắm rửa đi đến toa lách cửa quay đầu lại xinh đẹp cười diệp Viễn chi ngươi trên tay cái đệm mau bị ngươi xả xuất khẩu tử ra tới diệp Viễn chi vội buông cái đệm ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười phanh một tiếng chỉ là một phiên môn buồn bực một hồi nghị nghị chính mình lại nở nụ cười thật là biến xuẩn ngày hôm sau quảng cáo chụp thật sự thuận lợi âu nỉ nạ trung quốc khu tổng giám đốc còn tự mình đến hiện trường quan khán. đối lục nhẫm biểu hiện cũng thực vừa lòng còn tự mình tặng nguyên bộ âu nì nạ đồ trang điểm lý việt làm lục nhẫm người đại diện rốt cuộc lại lần nữa bộc lộ quan điểm cùng âu nì nạ cao tầng một đốn thần khản nhìn âu nì nạ cao tầng cười đến hoa giống nhau mặt nàng liền biết việc này thành một nửa giữ lại một nửa yêu cầu nàng nhân khí lại hướng lên trên hương hực. ở về nhà trên đường lý việt đối với lục nhẫm nghiêm túc nói đây là ngươi cái thứ nhất quảng cáo y âu nì nạ địa vị ngươi chỗ tốt là rõ ràng kế tiếp nửa năm ngươi nhưng không cho cho ta ra chuyện xấu lục nhẫm lấy lòng nói yên tâm lý ca ta nhất định ngoan ngoan đã nói xong còn chấp chấp mắt một đôi ngập nước mắt hạnh hắc bạch phần mình xem đến kinh nghiệm xa trưởng lý việt bên thai đều có chút nóng lên hắn trong lòng thầm mắng này nha đầu chết tiệt kia là cố ý vẫn là cố ý đâu hắn khụ khụ hai tiếng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười trộm vương nhiên mới nói bán manh vô dụng ta chỉ xem ngươi hành động nếu không liền cho ngươi tiếp thực phẩm chức năng quảng cáo Lục nhâm nhớ tới ăn tiết liền đưa ít ít ít, thân mình tức khắc run lên một chút, cũng không dám nữa tắc quái, ngồi thẳng thành thành thật thật đáp ứng, đã biết, Lý ca. Lý Việt tiếp theo nói, ngày hôm qua đi học lạp biểu hiện của ngươi thực hảo, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý, kế tiếp mấy kỳ ngươi muốn nhiều nỗ lực, đối như vậy tri thức tính tổng nghệ ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi không cần câu thúc, buông ra bản tính thì tốt rồi. Sau đó cười nói, ngươi nhìn giống Diệp Viễn Chi, ta cùng Vương Nhiên, Trương Nham, còn có Lý Đỉnh Diệp. hứa tím đồng như vậy bắt bẻ người đều thực thích ngươi đã nói lên ngươi tính cách thật sự rất tuyệt cố lên phóng thích bản tính lục nhẫm huyện thái dương nhảy một chút kiềm chế trong lòng bất quy tắc nhảy lên mới nói lý ca yên tâm ta sẽ nỗ lực chỉ là đến lúc đó nếu là đắc tội cái nào hồng nhân lý ca ngươi cần phải thay ta khắc phục khó khăn nga từ tục tiêu muôn trước nói đến đằng trước lý việt thuận miệng một câu đương nhiên đừng lo lắng ta chính là vương bài người đại diện Xong việc hắn vô cùng hối hận Nào biết cái này nha đầu chết tiệt kia sớm như vậy liền cho hắn đào một cái đại đại hố đâu bất quá đây đều là lời phía sau. Hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào làm lục nhẫm nhập kỷ trong thành mắt. Nghĩ nghĩ vẫn là cấp lục nhẫm nói kỷ trong thành muốn chụp lại thần điêu hiệp lữ tin tức, cũng nói đã có mặt mày. Tuy rằng ngày hôm qua ban đêm đã nghe Diệp Viễn nói đến qua, nhưng lục nhẫm tưởng tượng đến muốn diễn tiểu long nữ vẫn là thực kích động. Lý ca, ngài nhất định phải cho ta tranh thủ đến thử kính cơ hội, cảm ơn. Đến lúc đó muốn nhiều ít chỉ vịt nướng ngài tùy tiện điểm. Lục nhâm khẳng khái hứa hẹn. Lý Việt bị chọc cười. Được rồi, ta tuy rằng thích ăn, chính là gần nhất ngươi tẩu tử không cho ta chạm vào. Nói huyết áp lại cao chết đột ngột nàng liền lập tức mang theo ta nữ nhi tái giá. Ta đây không phải mệt lớn. Yên tâm, ta khẳng định sẽ tranh thủ đến. Trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị chuẩn bị, nhiều nhìn xem nguyên tắc cân nhắc cân nhắc nhân vật. Hành, ta nhiều đọc mấy lần. Ta hỏi thăm này kịch mặt khác diễn viên trên cơ bản đều định ra tới, liền dư lại mấy cái chủ yếu nhân vật kỳ đạo có chút do dự không chừng, lúc này mới làm ngươi đổi kiểm chuyến xe cuối, ngươi nếu cảm thấy hứng thú cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Lý Việt dặn dò nàng, mặt khác, đây là kỳ đạo chuẩn bị 2 năm tâm huyết, cũng là hắn tái nhậm chức chi tác, hắn có tuyệt đối lời nói quyền, chỉ cần ngươi diễn hảo, liền không cần lo lắng mặt khác tình huống. Lục nhấp ngầm hiểu, gật gật đầu, đã biết, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hảo. Trở về cùng Sa Chi cũng nhiều câu thông câu thông, phương tiện còn có thể cộng đồng tiến bộ. Lục nhâm nghe ra hắn lời thuyết minh, vội thò lại gần hỏi, Lý ca, có ý tứ gì? Lý Việt có chút kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi còn không biết sao. Sa Chi đối cái này kịch cũng thực cảm thấy hứng thú, chuẩn bị thử kính dương quá. Lục nhâm nghiến rằng, ngày hôm qua như vậy nhiều thời gian, hắn chính là một chút tin tức đều không có để lộ ra tới, khó trách hắn đối thần điều hiệp lữ đoàn phim biết nhiều như vậy, hợp lại là đã sớm nghĩ cách. nghe nói diệp viễn chi muốn diễn nàng trong lòng có chút rút lui có trật tự lý việt giống như nhìn ra nàng tâm tư hư lạnh một tiếng nói lục nhẫm ngươi cũng không nên thời khắc mấu chốt cho ta dứt dây xích sa chi bên kia đoàn phim đã đồng ý thử kính mà ngươi thử kính ta còn ở tranh thủ này một năm tới nói vậy ngươi cũng biết hồng cùng không hồng đãi ngộ vẫn là không cần xử tiểu tính tình đến lúc đó hối hận lục nhẫm muốn hay không như vậy kích thích nàng a còn có thể vui sướng nói chuyện phim sao nhưng cuối cùng vẫn là nói Lý ca, ta biết nặng nhẹ. Liên bọn họ tình huống như vậy, Diệp Viễn Tri cũng không sợ hai người đóng phim bị người nhìn ra manh mối tới. Lý Việt sắc mặt lúc này mới hảo điểm, nói, tin tức phương diện yên tâm, chỉ là các ngươi chính mình nhiều chú ý điểm, không cần bị chụp đến quá thân mật, mặt khác ta đều sẽ thu phục. Chờ ngươi đỏ, địa vị ổn, chẳng sợ công khai cũng không cái gọi là. Lục nhâm lúc này trừ bỏ gật đầu cũng không có khác động tác. Tiếp được thời gian, lục nhâm trừ bỏ xem nguyên tắc kịch bản. Tham gia đi học lạp phát sóng trực tiếp, chính là chờ thử kính tin tức. Cũng không biết tiêu đan là cảm thấy nàng hiện tại già quá tiểu, vẫn là ăn mệt trường một trí, ở đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp hiện trường nhưng thật ra không có tìm tra, nhưng là lấy lòng Lý Đình Diệp cùng hứa tím đồng sắc mặt không cần quá rõ ràng. Hai cái giờ phát sóng trực tiếp xong lúc sau, đi học lạp cùng mong muốn giống nhau thành công phá một, ở kết thúc tiền 10 phút tiếp cận hai có thể thấy được tiết mục này rốt cuộc sát ra một cái đường máu. Phát sóng trực tiếp xong lúc sau. đạo diễn cao hứng hoa tay múa chân đạo cảm ơn đại gia như vậy phối hợp hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia lục nhâm trêu đùa đạo diễn còn không có phá hai ngươi túi tiền liền suất huyết nhiều nếu là phá ba ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ bán thận sao hồng đạo cười ha ha nhìn không hổ là chúng ta học bá này đầu vóc chuyển mau hành ta lại lần nữa hứa hẹn tiết mục nếu là phá ba đến lúc đó nhất định tùy các vị đề yêu cầu mặc dù là bán thận ta cũng nhận mọi người vừa nghe đều vô tay Hồng Đạo là quả xoài đài thâm niên đạo diễn cùng nhà làm phim, trong tay có hảo chút trọng đại hạng mục, có hắn cái này lời nói, bọn họ nơi nào có không cao hứng. Lục Nhâm có chút ngượng ngùng nói, Hồng Đạo, ta chính là một cái diễn viên. Không phải học bà à, người này thiết nếu là thật sự bị an thượng, ngày sau khả năng liền sẽ trở thành điểm đen. Hồng Đạo xua xua tay, lục muội muội, quá độ khiêm tốn tương đương tiêu ngạo, đây chính là giáo sư trương tự mình nói, cả nước nhân dân đều đã biết, lại nói ta bản nhân cũng là đánh tâm nhãn bội phục." Ta dám nói giới giải trí có thể đem đường thơ tống từ bối như vậy lưu, còn biết kỹ càng tỉ mỉ bối cảnh tư liệu, nhân vật lịch sử, ngươi là đệ nhất nhân." Nói xong dựng lên ngón tay, Lý Đình Diệp cũng đi theo phụ họa, "Đúng vậy, muội muội, không cần khách khí, ta hiện tại khá vậy thành ngươi fans ngươi nói ngươi liền phát điện nguyên lý, phát điện thiết bị cái gì trục quay sở tạ tô đều có thể biết, còn có cái gì vừa ý hư đâu? Vừa mới phát sóng trực tiếp thời điểm, Giáo sư trương giảng giải lý bạch Ngộng du thiên ngẫu ngâm quà tặng lúc đi xa thơ thời điểm nói lên cổ đại đem điện tiêu liệt thiếu sau đó tùy tính giải thích cổ đại người như thế nào sợ hãi lôi điện đem điện trở thành trời cao trừng phạt mãi cho đến hiện đại như thế nào lợi dụng điện lực sau đó lại hỏi có người biết như thế nào phát điện dùng cái gì tới phát điện mấy vấn đề này lục nhẫm ở đại học đều là đọc qua quá hơn nữa lúc trước nàng còn kết quả mấy quyển điện lực phương diện phiên dịch tư liệu vì thế liền chủ động đứng lên trở về hảo sao Giáo sư Trương Đương Trường liền khích lệ nàng, nói nàng một cái diễn viên ban đầu vẫn là học tiếng Pháp, thế nhưng biết này đó tri thức, có thể nói học bá. Tuyên Tuấn nói, đúng vậy, lục mội muội ngươi hiểu được nhiều như vậy là chuyện tốt ta, này yêu cầu chúng ta càng muốn nỗ lực học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nói xong làm một cái đi tới tư thế. Lục nhấm mẹo cười, ta cũng là đọc sách tương đối nhiều, trùng hợp giáo sư Trương hỏi vấn đề ta cũng biết, vận khí vận khí thôi. Giáo sư Trương mới là chân chính học giả. không riêng gì lịch sử chuyên gia liền canh ngành kỹ thuật chỉ là cũng biết đến như vậy thấu triệt hứa tím đồng lại đây ghé vào nàng trên vai lục muội muội giáo sư trương đã đi rồi ngươi như vậy vớt mông ngựa hắn cũng nghe không đến không thể cho người cao phân lục nhẫm lập tức vẻ mặt đau khổ xong rồi đồng tỷ ngươi như thế nào không ngăn cản giáo sư trương ít nhất chờ nghe xong ngựa của ta thí lại đi a ha ha mọi người đều nở nụ cười chỉ là tiêu đan sắc mặt có chút miễn cưỡng người đại diện đụng phải nàng một chút Nàng mới đi theo cười. Đi học lạc hỏa bạo sau trực tiếp hiệu quả hiệu quả chính là kéo bảy người nhân khí, đặc biệt là lục nhẫm rốt cuộc soát một fan quốc dân độ. 35 chín Lục nhâm có chút vô ngữ nhìn này đó đầu đề, đang xem xem ấy bù phên số, đã 300 vạn, không khỏi vui vẻ ra mặt, nàng ấy bù mỗi lần chuyển bình đều vượt qua 1.000. Nàng nghĩ nghĩ tuyển một chương tự chụp liền đã phát tuổi bù. Lục nhâm b thưởng ta sao? Thực mo liền có người bình luận. Lục lục vật trang sức trên chân, tưởng Tưởng, lục lục quả thực 360 độ vô góc chết, nhiều phóng mây trường, cầu phúc lợi A. Nhìn phía dưới phen sung sướng đến phát các loại chuyện cười, lục nhẫm không khỏi cười ha ha, đều là nhân tài A. Vương nhiên ở bên cạnh nói, đừng tổng xem di động, đến lúc đó đôi mắt khó coi, đi rèn luyện hoặc là nghỉ ngơi. Hảo, ta đi ngủ một lát, ngày hôm qua đọc sách xem đến quá muộn. Vương nhiên không có tức giận nói, ngươi còn biết quá muộn A, về sau 10 giờ chung phía trước ngủ, lần này kỷ trong thành chọn lựa đến phi thường nghiêm khắc. ngươi vành mắt đen thui đi nói khẳng định quá không được lục nhẫm một giấc ngủ dậy đã giữa trưa vương nhiên còn ở phòng khách công tác nàng đi qua đi khép lại nổ tẹp ụng ngươi cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày nay ta không có sự tình ngươi về nhà nhìn xem ngươi ba ba mụ mụ hoặc là đi nói chuyện luyến ái trương nham mang theo chu phỉ cùng vương ngạn đi ra ngoài giang thành tham gia hoạt động đi ta ba ba mụ mụ đi du lịch liền dư lại ta và ngươi vương nhiên đứng dậy nói ta định hảo cơm trưa gọi bọn hắn hiện tại đưa lại đây đi lục nhẫm bắt đầu rèn luyện nói ngươi cùng trương nham mới vừa xác định quan hệ liền thành đất khách luyến ngươi liền không lo lắng sao cùng nàng từng có hợp tác cũng coi như quen thuộc chu phỉ là trương nham làm người đại diện thêm cái thứ nhất nghệ sĩ trương nham rất coi trọng từ ký hợp đồng bắt đầu liền tự mình mang theo nàng vương nhiên nhún núi bay lo lắng vô dụng lại nói chu phỉ là ngươi cùng diệp thần phan nao tản ta không lo lắng nàng nhìn chúng trương nham lục nhẫm cười cười bắt đầu tập trung tinh lực làm một bộ yoga ăn xong cơm trưa vương nhiên tiếp một chiếc điện thoại rõ ràng hưng phấn lên miêu miêu thần điêu hiệp lữ đoàn phim bên hướng kia gọi điện thoại tới thử kính định tại hạ thứ ba lục nhâm cũng có chút kích động nô no, đó chính là còn có một tuần đúng vậy bất quá thứ bảy phát sóng trực tiếp ngươi cũng hảo hảo xem xem kịch bản hiện tại chúng ta liền rửa cái này hút phấn còn có sau cuối tuần bắt đầu hàn kiếm đoàn phim muốn bắt đầu tuyên truyền vương nhiên nhìn một chút hành trình an bài nói hàn kiếm ở năm trước cuối năm chục xong vốn là muốn thượng tiết mục mừng năm mới chính là lại bởi vì bản quyền vấn đề cùng với xuất phẩm phương bên trong đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới điện ảnh không thể đúng hạn chiếu gần nhất rốt cuộc định che ở 4 nguyệt ba mươi hảo đuổi kịp năm một hoàng kim chu còn có hai tháng không đến thời gian mới bắt đầu tuyên truyền liền tỏ vẻ bọn họ này đó diễn viên chính cũng muốn làm liên tục lục nhẫm gật gật đầu nói hảo đoàn phim có cái gì yêu cầu sao yêu cầu phối hợp đoàn phim các hạng tuyên truyền hoạt động diễn viên chức hòa thuận ở chung giữ gìn điện ảnh danh tiếng vương nhiên nhìn một chút túi đầu thì thầm, lục nhẫm nghiền ngâm nói, hòa thuận ở chung, như thế nào, lục tiểu phong cùng liếu xương sự tình còn không có kết thúc, bọn họ hai vợ chồng lần này chính là túi tiền xuất huyết nhiều vương nhiên cười nói, chỉ là nghe nói lưu sướng trong tay có nổ mạnh tính đồ vật, không chịu bỏ qua, hai bên còn tiêu đâu, lục nhẫm ha hả cười, hành trình thượng biểu hiện lưu sướng chính là muốn tham gia mỗi một hồi tuyên truyền hoạt động, lấy nàng kia mấy chàng xuất diễn có thể tranh thủ đến như vậy tỷ lệ lộ diện, chỉ sợ cùng lục tiểu phong là thoát không được quan hệ. Bất quá nàng cũng không quan tâm, nàng quan tâm chính là mặt khác một sự kiện, nghe nói liêu xương cùng tiêu đàn cũng cố ý tranh thủ tiểu lòng nữ nhân vật này. Vậy bộ thượng hai người fans đều bắt đầu cắt nối biên tập video tạo thế. Nhưng không ngừng hai người bọn nàng, nhiều lắm đâu, miêu miêu, ngươi hảo hảo chuẩn bị, ta xem cho ngươi, ngươi khí chất thật sự quá phù hợp. Vương nhiên cổ vũ nàng. Lục nhâm híp mắt nói, ta chỉ là cảm thấy nếu là chúng ta cùng nhau thử kính liền hảo chơi. Nếu đoạt một cái, vậy tiếp tục đoạt đi xuống. tới rồi thứ bảy lục nhâm rõ ràng cảm giác được tiêu đan giống như nhìn nàng thời điểm lại có điểm tố chất thần kinh nàng khiêu khích đối nàng cười cười con giận nhiều cũng liền không ngứa lý đình diệp buồn cười đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói muốn hay không ta phối hợp ngươi đem nàng đuổi ra đi tính lục nhâm cũng nhỏ giọng trêu đùa lý ca ca ngươi cũng quá xấu rồi đuổi ra đi chúng ta chẳng phải là không có lạc thú sao cũng đúng lý đình diệp buồn cười đột nhiên một người cắm tiến vào uy có hảo ngoạn nhưng không cho đã quên ta lục nhẫm bất đắc di nói đồng tỷ kịch bản ở nơi đó nơi nào có chơi hứa tím đồng căm tức nhìn nàng một phen nắm nàng mặt gạt người chỉ số thông minh cao người nhất sẽ gạt người lục mội muội ngươi gạt ta ta cắn ngươi nga lý đình diệp một phen xả quá hứa tím đồng tím đồng ngươi xem lục mội muội mặt đều đỏ một hồi muốn phát sóng trực tiếp tiểu tâm phóng viên loạn bố trí hứa tím đồng có chút mặt đỏ thô thanh thô khi nói liền ngươi đau lòng lục mội muội ta cũng đau lòng a ta có chừng mực Sau đó nhìn về phía lục nhẫm lục muội muội, mặt có đau hay không. Ngượng ngung A, bất quá ngươi mặt cũng thật thoải mái, tuổi trẻ chính là hảo A. Lục Nhẫm có chút vô ngữ, trách ta lạc, bất quá nhìn hai người chi gian thân mật hỗ động, nàng nhớ tới Diệp viện chi nói, có chút chế nhạo nói, Lý caca Ca, Đồng tỷ, các ngươi vội, ta qua đi nhìn xem người khác. Hứa tím đồng mặt càng đỏ hơn, lập tức rút về tay, trừng mắt Lý Đình Diệp. Lục Nhẫm bèo cười, sau đó xoay người đi Trương Đình, tuyên tuấn bên kia. Tiêu đan theo thường lệ là một người, nàng nhìn kia mấy người hoàn thành tiếu ngự trong lòng quả thực như lao cắt, đặc biệt là Lý Đình Diệp cùng hứa tím đồng dựa vào cái gì như vậy coi trọng lục nhẫm cái kia tiện nữ nhân. Người đại diện thật cẩn thận lại đây nói, đan tỉ, đây là kịch bản, ngươi nhìn xem đi. Từ năm ngày trước bắt được kịch bản bắt đầu, tiêu đan một chữ đều không có xem, đêm qua kêu nàng xem một chút, còn bị mắng một hồi, chính là tới gần phát sóng trực tiếp cũng không xem một chút sao. Tiêu đan liếc mắt một cái nói, không xem. Một hồi bắt được trên bàn đi chiếu niệm thì tốt rồi. Người đại diện nhẫn mại tính tình nói, "Đan tỷ, ngươi vẫn là xem một chút đi." Phát sóng trực tiếp chiếu niệm nói đến lúc đó trên mạng lại muốn nói nhàn thoại. Lần trước phát sóng trực tiếp sau liền có mắt sắc vong hưu chỉ ra bảy người trung tiêu đan chính là hoàn toàn dựa theo tư liệu niệm, lại là một đốn hắc, nàng còn ngại hiện tại ở người qua đường trong miệng thanh danh danh, danh tiếng còn chưa đủ thấp sao? Tiêu Đan lập tức hỏa liền đi lên, trở tay chính là một cái tát, chỉ vào ven đường nói, "Lan Tiêu công ty lại cho ta phái cái người đại diện tới, chính là bởi vì ngươi cái này phế vật, ta hiện tại mới như vậy bị động, còn bị Người ác Lần này cuối cùng còn có lý trí không có lại trắng trận táo bạo nói thô tục. Người đại diện che lại mặt, yên lặng ngồi ở trong một góc Lục nhẫm làm bộ không có nhìn đến bên kia xung đột, chính mình là bánh bao cũng đừng trông cậy vào cầu không nhớ thương Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, lần này đi học chính là thể dục hệ lý lao sư cho bọn hắn giảng giải dễ bị thương động tác cập phòng ngừa bị thương phương pháp lúc sau liền bắt đầu khóa gian xã đoàn hoạt động thực điệu thao tác tạo đầu đinh lý lao sư cầm đại loa kêu các bạn học không cần xem thường thể dục hóa rèn luyện hảo thân thể nắm giữ hảo tương quan tri thức đối với các ngươi ngày sau đóng phim tuyệt đối là có trợ giúp có tốt thân thể mới có thể sắc mặt hồng luận mị mị đắc đúng hay không đại gia cười vang đúng vậy lý lao sư cũng cười hảo hiện tại chúng ta bắt đầu nhiệt thân mang về liền hai người một tổ trước tiến hành 800 trăm chạy sau đó cầu lông kennis thi đấu các ngươi tự hành tổ đội nhiều ra một người liền cùng ta so lục nhâm trộm đối với lý đình diệp trước trước mắt lý đình diệp gật gật đầu người bên cạnh không hiểu ra sao mà tiêu đan khẽ cắn môi, đang muốn nhấc tay liền thấy bên cạnh có người nhấc tay nói lao sư ta và ngươi đi mọi người nhìn trương đình nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu nói ta bình thường huấn luyện thời điểm cũng có này đó hạng mục hào đi Thế vận hội ô liêm tiếp quán quân người khác đích sát so bất quá. Lý Lao Sư ngao một tiếng, ta cũng so bất quá. a. Đại gia cười vang, Lý Đình Diệp nói, vốn gì ta còn tưởng cùng Lý Lao Sư tổ đội, bất quá thế vận hội ô tiếp quán quân tự nhiên càng thích hợp cùng Lao Sư tổ đội, các ngươi cố lên. Lý Lao Sư làm một cái ném phấn viết đầu động tác, hiện tại học sinh a, một lời không hợp liền phải đảo hố cấp Lao Sư. Sau đó đối trương Đình ôm một cái quyển, thỉnh đồng học thủ hạ lưu tình. Cười to qua đi. Người bắt đầu tự hành tổ đội, tiêu đan tả nhìn xem lại nhìn xem, muốn nhìn một chút hai tương đối dễ nói chuyện. Hứa tím đồng vừa định đi qua đi cùng lục nhẫm cộng sự, liền nghe thấy lục nhẫm lớn tiếng nói, Lao sư, ta thỉnh cầu cùng tiêu đan tổ đội. Nàng không khỏi mở to hai mắt, này, lục muội muội chịu cái gì kích thích. Lý Lao sư chính đau đầu tiêu đan như thế nào phân phối à, không nghĩ tới còn có lôi phòng, cũng lời đến quản hai người chi gian ân ân đoán đoán, vội đến, hảo hảo, đem từng người tổ đội đều báo đi lên Buổi tối thời điểm, Vương Nhiên nhìn Lục Nhâm trên mặt tươi cười, cười nói, hôm nay liền như vậy vui vẻ. Ha ha, vui vẻ. Lục Nhâm che lại bụng, nói, ngươi xem đến không vui sao. Vui vẻ, phát sóng trực tiếp đều phá hai, mọi người đều vui vẻ. Vương Nhiên không có tức giận nói, còn có, ngươi lại lên hot seat. Lục Nhâm mở ra di động bước lên với bù, nói, hảo, ta nhìn xem, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một ngày thông cáo. Cái gọi là lại. là bởi vì ngày hôm qua nàng đã phát ấy bù lúc sau diệp viễn chi tùy theo điểm tán trực tiếp đưa bọn họ hai đưa lên để tài họ sẽ ớt vương nhiên nghĩ nghĩ nói hảo ngày mai quần áo tìm được hy phạm tài trợ thương tài trợ tam bộ xe cùng chuyên viên trang điểm cũng đều đúng chỗ là về đến nhà tới vẫn là công ty đương nhiên đi công ty hoặc là tìm cái khách sạn đều được nhiên tỷ ta cái này địa phương nhưng chỉ cho ngươi lại đây vương nhiên cười nói đã biết sẽ không lộ ra bất quá nói thật miêu miêu Ngươi có thể đổi cái đại điểm. Ta đang xem, nếu ngươi có tốt địa phương có thể cho ta để cử đề cử. Hành, ta trở về nhìn xem, cái này tiểu khu hiện tại đã trụ vào rất nhiều ngoài vào người, đến lúc đó ngươi cùng Diệp Thần khẳng định sẽ bị cùng trụ. Nàng sợ chính là điểm này, lúc trước mua cái này tiểu khu chỉ là muốn làm cái quá độ, cho nên tương đối mặt khác xa hoa tiểu khu tiện nghi rất nhiều, hiện giờ thù lao đóng phim bắt được tay, đầu phó là tuyệt đối đủ, đổi cái an toàn địa phương thế ở phải làm. chờ vương nhiên đi rồi nàng nhìn người bù quả nhiên lục nhẫm đồng học thượng hot sẽ ớt giới giải trí bắt quái bà lục nhẫm đồng học quả nhiên là học bá thể dục cũng là một phen hảo thủ này kỳ đi học lạp thành lục nhẫm đồng học cá nhân tú cười cợ gì rất nhiều minh tinh thượng chân nhân tú rất phấn bại hoại hảo cảm độ chỉ có lục nhẫm đồng học tăng kỳ đi học lạp hút phấn 300 vạn đây là nhân cách bị lực lục lục cố lên minh tinh chân chó nhà ta lục lục chính là lợi hại ha ha nhân dân đều nhìn phát sóng trực tiếp sau Đối thủ đều hôi đầu hôi mặt, đúng rồi, giống như xoay người không kịp té ngã một cái, giả cái mũi có phải hay không muốn lại nấu lại chữa trị cười cờ gì, trả lại cho chúng ta lục lục ngáng chân, một có chiếu gương sao. Xin cho phép ta cười sẽ. Lục lục gạo kê, hừ, chạy bộ thời điểm chứng chứng còn tưởng vướng ngã lục lục, may mắn lục lục phản xạ thần kinh hảo, kết quả chứng chứng chính mình té ngã, lục lục còn đi đỡ nàng, ánh mắt kia không cần quá vong ân phụ nghĩa. Bất quá lục lục thật sự là quá xoái, mã đan. ta muốn như vậy lao công, lục lục lao bà, ta mới là chính phòng, tiểu thiếp nhóm đều lại đây đưa tin đi. đáp ý bột trứng cút xéo, không cần quá ngươi nhân dân đại gia bên này tìm tồn tại cảm, mau đi an ủi an ủi nhà ngươi trứng nấu, chính chủ, cái mùi đi hì, hì hì, chạy, chạy bất động, chơi bóng, đánh không lại liền tưởng đem vợt đương cầu đánh, gieo gió gặt bao đi. ta đưa ngươi trứng nấu, chính chủ, một cây ngọn nến, không cần cảm tạ nga, ta yêu nhất lục lục, lục lục thật sự quá soái đặc biệt là đem chứng chứng vợt đánh bay kia cảnh tượng không cần quá sản ma đan chứng chứng có thể hay không yêu lục lục anh anh không cần a lục lục ta muốn gả cho ngươi bên phải não động khai đến quá lớn bất quá cũng không có khả năng nói từ chúng ta lục lục tiểu trong suốt bắt đầu chứng chứng liền vẫn luôn nhằm vào nàng chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vì yêu sinh hận sao không cần a sau đó đại gia liền bắt đầu hát đi lên thỉnh thoảng hỗn loạn có chút tiêu đan phấn chạy tới làm sáng tỏ nói đúng không tiểu tâm không có cầm chắc vân vân. Sau đó lại là một mảnh hôn chiến Lục nhẫm buồn cười nhìn một đám người kêu nàng lao công Này đó hài tử thật sự quá buồn cười Phía dưới fans miệng pháo nàng cũng lười đến nhìn Trực tiếp hạ về bồ Buổi tối diệp viên chi trở về đảo so trước kia sớm Lục Nhậm giúp hắn đổ một chén nước Gần nhất ngươi hành trình quá vẹn toàn Vẫn là muốn nghỉ ngơi một chút Diệp viên chi uống một ngụm thủy Trước có chặn đường Sau có truy binh Tuổi trẻ thời điểm không nỗ lực Chờ lao thời điểm diễn thái giám Lục Nhâm thiếu chút nữa không có bị thủy sát tử, Diệp Viễn Chi vội qua đi nhẹ nhàng chụp hai hạ phía sau lưng, cẩn thận một chút. Chờ khí thuận, Lục Nhâm mới nói, ngươi ngày hôm qua cho ta điểm tán, hai chúng ta thai tiếng lại bắt đầu truyền, may mắn ảnh hưởng lớn truyền thông không có theo vào, ta mới không có lên đầu đề. Ta tưởng tán liền tán. Diệp Viễn Chi tâm buồn bực, người này là có bao nhiêu chỉ độn A, đừng tổng soát huệ bù, ngươi lần này thử kính chuẩn bị tốt sao? Như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Lục nhấm có chút khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng nhìn không ra cái gì manh mối, đơn giản từ bỏ, thư xem xong rồi, có chút thể hội, chờ thử kính thời điểm không biết là diễn kia một hồi đâu, như thế nào chuẩn bị, tùy cơ ứng biến đi. Diệp viên chi nhìn nàng, cười lạnh nói, ta đã ký hợp đồng, ngươi nếu là vào không được, liền chờ xem. Nói xong đứng dậy đi toa toilet tắm rửa. Lục nhẫm cảm giác gáp lực nháy mắt lớn làm sao đây? Ngày hôm sau hàng kiếm bắt đầu tuyên truyền. Có lục tiểu phong cùng lưu sướng cái này tin tức bạo điểm ở chỗ này, lục nhẫm nhưng thật ra thực nhàn nhã làm ăn dưa người qua đường. Chính xem đến hoan, một cái phóng viên đứng lên nhìn về phía nàng, lục nhẫm nữ sĩ, trước hai ngày ngươi đã phát một cái hủy bô nói muốn ta sao? Diệp thần thực nhanh lên tán, xin hỏi diệp thần là ở truy ngươi sao? Hoặc là nói các ngươi có phải hay không đang ở kết giao? Lục nhẫm ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng, vị này phóng viên đại đại, ngươi nào động khai đến có điểm đại. chúng ta chính là sư huynh muội bằng hữu quan hệ diệp thần luôn luôn chiếu cố hậu bối đối ta cái này sư muội tự nhiên cũng không ngoại lệ ta phi thường cảm kích lại nói lại không phải chỉ có hắn điểm tán ta phải bù may mắn lý đình diệp hứa tím đồng tuyên tuấn cũng đều điểm tán nô no, chẳng lẽ diệp viên chi ngày hôm qua sinh khí cùng cái này có quan hệ còn không có suy nghĩ cẩn thận liền nghe được phóng viên lại truy vấn nếu các ngươi là bạn tốt vậy ngươi cũng biết hắn cùng tần kỳ phát sinh sự tình sao lục nhẫm mỉm cười Cái này là sư huynh, ta không biết. Phóng viên chính là lợi hại, một không cẩn thận phía trước chính là hố. Lưu Sướng xen vào nói, Diệp thần chính là công nhận nhân duyên hảo, phóng viên đại đại các ngươi không khỏi có chút bắt phong chụp ảnh đi. Thực hảo, nàng thực mo liền đem phóng viên lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người. Ngồi ở bên cạnh triệu thần mộng để sát vào lục nhẫm bên tai nói, này không phải chúng ta sân nhà, không cần lo lắng. Lục nhẫm cong môi cười. Hôm nay tin tức đầu đề đều là lục tiểu phong cùng Lưu Sướng. Nói lên hai người thân mật, có lẽ tốt sự gần. Nàng kẹp ở trong đó có một cái lục nhẫm phủ nhận biết diệp viễn chi cùng tần kỳ chi gian quan hệ. Lời này tuy rằng khó đọc, nhưng đích xác hấp dẫn trong mắt, thấy nội dung cũng không có cái gì khoa trương địa phương, cũng liền buông xuống. Thực mau tới rồi thử kính hôm nay, vương nhiên buổi sáng 6 giờ liền đem nàng đào lên, chở nàng đi khách sạn. Tài xế họ vương, hơn 20 năm giá linh, người thực sang sảng, rồi lại sẽ không hỏi nhiều, lục nhẫm thực vừa lòng. chuyên viên trang điểm kêu tim có chút nương tháo nhất cử nhất động đều nhìn ra hắn thuộc tính bất quá lục nhẫm cũng không ngại chỉ cần kỹ thuật hảo miệng thần, nàng liền dám dùng vương nhiên nhỏ giọng ở nàng bên thay nói tài xế là lý ca phương xa thân thích người thực đáng tin cậy tim là lý ca từ italy bên kia đảo trở về đều ký bảo mật hợp đồng ngươi không cần lo lắng lục nhẫm gật gật đầu cười nói ta là tin tưởng các ngươi tới rồi định hảo phòng tim lắc mông vây quanh nàng dạo qua một vòng nói không tuổi. đái phi thường hảo làn da thủy nội ngũ quan tiêu chuẩn chờ người hôm nay chính là tiểu long nữ tim hóa trang đích sắc có một tay suy nghĩ thời gian tuy rằng có chút trường nhưng là hóa trang thực mau một tiếng rơi liền thu phục mặc vào hy phàm quần áo lục nhẫm đối với trong gương ánh mắt chợt tắt vương nhiên vỗ tay nói hảo chính là cái này phạm chờ tới rồi đoàn phim thử kính địa phương lục nhẫm đẩy cửa ra vừa thấy bị do sợ thế nhưng đều là người quen 36, 6, Vương nhiên đi đoàn phim lấy dây số, lục nhâm tìm một vị trí ngồi xuống, liền thấy tần kỳ bộ bộ sinh liên lại đây, vương tay, lục tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Lục nhâm đứng dậy, nắm một chút, ra vẻ kinh ngạc, tần tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên phận A. Có liêu xương cùng tiêu đàn, nàng không kinh ngạc, chính là vì cái gì tần kỳ cũng tới. Liên nửa năm thời gian đã cả rốt thành như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng sắc hảo liền không có nhìn đến nàng tin tức. Tần kỳ sắc mặt đều không có biến. Như cũ cười khinh khách nói, đương nhiên, đại thanh hậu cùng thời điểm ta liền nghị khi nào có thể cùng cùng nhau diễn kịch đâu. Lục nhấp nhấp miệng cười cười, chính là này bộ diễn hai chúng ta cũng không thể cùng nhau diễn A. Hôm nay nhưng đều là tiểu long nữ thử kính, chỉ là tần kỳ diễn tiểu long nữ, không khỏi tuổi quá lớn đi. Nàng nhìn nhìn tần kỳ, nô, no, hôm nay trang điểm thật sự thanh thuần sao. Bên kia ở kêu tần kỳ tên, nàng mỉm cười nói một tiếng cố lên, liền đi rồi. Nàng có chút. tổng cảm thấy chính mình giống như bị mắt lẽ hào đi nàng có lẽ suy nghĩ nhiều tần kỳ mặt ngoài luôn luôn làm được tích thủy bất lẩu vương nhiên cầm dãy số lại đây nhìn tần kỳ bóng dáng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói vị kia thật đúng là chấp nhất vừa mới cấp lý ca gọi điện thoại lý ca nói không cần phải xen vào mặt khác ngươi hảo hảo thử kính lục nhâm cười cười nói ta biết đừng lo lắng cùng cái nhân vật thử kính là một phương diện nhân vật ở ngoài liền mỗi người tự hiện thần thông bất quá nàng đã bị đoạt một cái nhân vật lần này nàng ai đều sẽ không làm liêu xương sắc mặt có chút tiểu thụy nhưng vẫn là đối nàng cười cười nàng gật đầu đáp lại tiêu đan có lẽ là nhập diễn một bộ lệnh như băng xương bộ dáng lục nhẫm cũng không đi lên tự thảo không thú vị chờ đợi thời gian có chút dài lâu đến phiên nàng thời điểm đều đã buổi chiều giữa trưa thời điểm nàng cũng liền uống lên một lọ sữa bò bảo trì trạng thái vương nhiên có chút lo lắng nói đều lúc này đạo diễn cùng giám khảo nhóm chỉ sợ đều mệt mỏi Giữa trưa giống như bọn họ cũng liền nghỉ ngơi một giờ, phía trước mấy chàng chỉ sợ đều xem mệt mỏi, chờ tới rồi miêu miêu bên này, chỉ sợ có chút có lệ, ai, hẳn là lại sớm một chút tới, nào biết đâu rằng có người thế nhưng 6 giờ trước kia đều tới. Lục nhấm nhìn ôn hòa ánh mắt, trầm mặc một hồi, nói, chờ xem, tổng hội có kết quả. Rốt cuộc đến phiên nàng, tiêu đan đi qua bên người nàng cười nhạo một tiếng, nhỏ giọng nói, nên nói chúc ngươi may mắn đâu, vẫn là nói thẳng ngươi đừng lo lắng đâu. lục nhẫm hơi hơi mỉm cười tia tiêu, tiêu tiểu thư người đáp án đâu cái gì tiêu đan sửng sốt một chút mới phát hiện nàng ý tứ tức giận đến mặt đều tái rồi chính là không đợi nàng nói chuyện lục nhẫm liền đóng cửa lại thiếu chút nữa không có đụng vào nàng cái mũi nàng chạy nhanh lui một bộ tường vọt vào đi chịu lục nhẫm một cái tác, chính là nhớ tới hai người giao phòng, chỉ có thể hầm hực mắng một câu tiện nhân đối với người đại diện hô đi lạp ngu xuẩn đều là ngu xuẩn không biết lại đây giúp ta à tùy ý nhà mình nghệ sĩ bị khi dễ muốn nhìn ta náo nhiệt sao chờ toàn bộ đều thay đổi nói xong một dậm chân liền đặng đặng đi đến cửa thang máy người đại diện cùng trợ lý đều bị mắng ốc hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức gục đầu xuống theo qua đi lục nhẫm vào nhà liền nhìn đến có năm người trung ương nhất chính là đạo diễn kỷ trong thành chính là bên cạnh ngồi người kia thiếu chút nữa làm nàng không có thất thố thế nhưng là diệp viễn chi ngày hôm qua hắn rõ ràng bay đi dung thành cấp nhãn hiệu tuyên truyền đi Hôm nay thế nhưng liền làm giám khảo. Khó trách tần kỳ ra tới chính là sắc mặt hồng nhuận đến cùng ăn đại thuốc bổ giống nhau đâu. Nàng đứng ở trung gian, cúc một cung nói, ta là lục nhẫm cảm ơn kỳ đạo cùng các vị giám khảo cho ta lần này cơ hội. Quả nhiên mỗi người sắc mặt thượng đều có mỏi mệt cảm, nô, gia diệp viễn tri ánh mắt tinh lượng đến tránh mau mù nàng đôi mắt. Kỳ đạo ý bảo trợ lý cầm một cái kịch bản nói, cho ngươi 10 phút thời gian. Lục nhâm vội tiếp nhận đi theo trợ lý đến bên cạnh phòng ngủ đổi trang cũng biên nhìn lên. Lần này đã là thử kính lại là thí trang, nữ trợ lý hỗ trợ mặc tốt quần áo sau, xin lỗi nói, lục tiểu thư, ta hóa trang không thành thạo, chỉ có thể ngài chính mình tới. Lục nhâm vội cười nói, hành, không có gì đáng ngại, cảm ơn ngài, dư lại ta chính mình tới. Tân kỳ, Liễu sương cùng tiêu đàn cơ hồ đều đem đoàn đội mang lại đây, chỉ có nàng là quần áo nhẹ giản hành, già không đủ vẫn là muốn điệu thấp điểm. bất quá cũng may mắn buổi sáng tim đem nàng trang lời nói hảo nàng chỉ cần bổ bổ nếu không 10 phút tuyệt đối không đủ thực mau xem xong rồi xem ra kịch bản cùng nguyên chủ cải biến cũng không nhiều trận này diễn là tiểu long nữ cùng dương quá ly biệt diễn nàng biên ấp ủ một chút cảm xúc biên đi vào nhàn nhạt nói đạo diễn ta chuẩn bị tốt kỳ đạo ý bảo nàng bắt đầu đột nhiên diệp viên chi mở miệng nói kỳ đạo ta cùng nàng đối diễn đi kỳ đạo có chút kinh ngạc nhìn hắn xác định nói người muốn đích thân thượng sao vừa mới hắn chính là chỉ ra tiếng âm liền động cũng không có động quá không khỏi lại lần nữa nhìn về phía lục nhẫm này vừa thấy không khỏi sửng sốt trước mắt thiếu nữ bạch đi ỉa thang tuyết sợi tóc như mực tú mỹ tuyết tục sắc mặt lại tái nhợt dị thường nhưng thân thể lại ngoài ý muốn đánh bạt lại xem ánh mắt chân chính là lạnh như băng sương đạm mạc như yên hắn không khỏi tinh thần lên đây là hắn trong lòng tiểu lòng nữ hình tượng đối với diệp viễn nói đến hảo diệp viễn chi đứng dậy đi hướng nàng vui mừng tê cô cô Tiểu Long Nữ thân chung vô giải dược tình hoa hoa độc, dương quá không nghĩ sống một mình, đem duy nhất một phần giải dược vứt bỏ, hai người chuẩn bị cộng đồng chịu chết, không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chỉ mong cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, này đối người yêu tới nói thật ra ngọt ngào. Chính là Tiểu Long Nữ nghe Hoàng Dung nói thiên trúc tăng trước khi chết lấy đoạn trường thảo có thể giải dương quá chung tình hoa độc, liền quyết định tự sát tới cứu dương quá. Trong lòng đau đớn vạn phần trên mặt lại muốn cười cùng hắn nói chuyện, không cho hắn nhìn ra manh mối. Này đối mới vừa biết tình yêu ngọt ngào tiểu long nữ tới nói thật ra là cha tấn, nhưng tưởng tượng hắn có thể hảo hảo tồn tại lại cảm thấy cao hứng, nàng buồn vui đan sen, nhìn hắn, từng bước từng bước tự kêu, quá nhi. Thật sự hảo liên tiếp, chính là nàng vì cái gì vẫn là cảm thấy vui sướng. Đây là thích một người cảm giác đi. Đối song tử kỳ đạo hưng phấn đứng lên nói, hảo a lục nhậm đúng không, vi biểu tình cùng thanh âm đều xử lý đến phi thường hảo, ta. Bên cạnh nhà làm phim nhẹ giọng ho khan hai tiếng, Kỳ đạo khoe miệng run rẩy một chút, mới nói: "Lục nhẫm trở về chờ tin tức đi, hôm nay cũng đã khuya, sớm một chút trở về đi." Lục Nhậm khom lưng cảm tạ một tiếng, liền đi nội thất đem quần áo đổi hảo lúc sau mở cửa, xoay người rời đi, vừa định đóng cửa lại, như có cảm giác nhìn về phía Diệp Viễn Chi, chỉ thấy Diệp Viễn Chi đối nàng rất nhỏ gật gật đầu, nàng trong lòng đại định, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mệt mỏi quá, trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. Ma phong nội đã bắt đầu kịch liệt thảo luận Kỳ đạo xoa xoa tay, nói, hắc hắc, ta còn tưởng rằng hôm nay lại muốn bất lực trở về, còn nghĩ đơn giản liền từ các ngươi tuyển một cái, may mắn ông trời đối ta không tệ. Lục nhâm đúng không, khó trách trương đàm mình cùng An Bình kia hai cái lao ra hỏa đều cực lực để cử nàng đâu không riêng gì dựa thai tiếng, có nhan giá trị có kỹ thuật diễn, hạ quá khổ công phu. Nhà làm phim do dự một chút nói, có phải hay không quá tuổi trẻ, danh khí cũng không đủ a Kỳ đạo mở to hai mắt nhìn nói. Không tìm tuổi trẻ tiểu cô nương, chẳng lẽ tìm một cái lao long nữ, tiểu vương, ta và ngươi nói à, thần kỳ ta đáp ứng thử kính, nhưng là ngươi cũng thấy rồi, ánh mắt của nàng quá tăng thương, nơi nào có tiểu long nữ thiên chân vô tả. Kỹ thuật diễn lại hảo, không phù hợp nhân vật giả thiết cũng không được. Hắn trước tiên nhìn hàn kiếm ngoài lề, cái này tiểu cô nương đánh võ phi thường xinh đẹp, thả an bình còn nói rất ít dùng thế thân. Hôm nay biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức, như vậy một cái thích hợp người, hắn vì cái gì không cần. Này bộ kịch chính là hắn tâm huyết, ai cũng không thể phá hư nàng. Vương sản xuất biện giải nói, chính là tiểu long nữ vốn dĩ liền so dương quá đại a, lục nhẫm rõ ràng có chút gây ngô. Tiểu long nữ này đây tuổi tới tuyển sao? Ngươi xem qua thư sao? Kỳ đạo có chút sinh khí, tiểu long nữ chủ yếu là dáng vẻ cùng ánh mắt, tần kỳ không phù hợp, hơn nữa nàng cùng sa chi phối hợp, ngươi cũng thấy rồi, quả thực chính là kẻ thù, nơi nào có cảm giác. Lại nói chỉ diễn như vậy một đoạn liền tốt như vậy. Thuyết minh lục nhẫm chân chính cân nhắc nhân vật, cho dù có chút ngây ngô, đóng phim thời điểm cũng là có thể giáo, bằng không muốn ta cái này đạo diễn làm cái gì. Nhìn hai người đều xảo lên, bên cạnh phó đạo diễn vội nói, kỳ đạo, vương sản xuất, không bằng bỏ phiếu kín đi, đại gia cũng đều là vì này bộ diễn hảo, hòa khí hòa khí a. Lục nhẫm một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, phiên phiên di động, quả nhiên có Diệp Viễn Chi tin nhắn. Tròn tròn, ta bay đi ma quá mấy ngày trở về. lục nhâm có tâm hỏi tuyển giác tin tức nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ dù sao thần điêu hiệp lữ tháng sau bắt đầu quay nói tiêu nhân vật cũng liền hai ngày này cần thiết định ra tới hai ngày nàng vẫn là có thể chờ vì thế hồi phục nói chú ý thân thể sớm một chút nghỉ ngơi trên mạng thần điêu hiệp lữ tin tức cũng là bay đầy trời lục nhâm tổng kết một chút liêu xương nhất bị người xem trọng mà tiêu đan trực tiếp bị trào đến bay lên có chút thư phấn trực tiếp đến đoàn phim họp phỉ xì ổ ẩy bù phía dưới soát không cần chỉnh dung mặt tới hủy ta tiểu long nữ càng có cấp tiến giả đến tiêu đan nguẩy bồ hạ chấm đến Nàng lắc đầu, ai, đại internet thời đại liền điểm này không tốt, một lời không hợp liền sẽ thu được nhân sông. Tần kỳ cũng có tin tức chảy ra, nhưng là đại bộ phận người lại không tin, gần nhất là nàng đều tứ đại hoa đán, sẽ không biểu diễn như vậy rõ ràng vòng phấn phim truyền hình. Thứ hai nàng đều 33, trước nay một có như vậy lao long nữ, cho nên thật nhiều người bao gồm tần kỳ fans đều đương đoàn phim lưu phấn. mà nàng Fans còn lại là không dám tin tưởng nàng cũng ở tiểu long nữ người được chọn chi liệt, toàn bộ đều dùng vẻ mặt ngông bức tới hình dung, xem đến Lục nhẫm thật sự quá buồn cười. Thứ sáu Lục Nhậm đang xem đi học lạp kịch bản, di động đinh linh linh nghĩ tới, vừa thấy là Vương Nhiên, nàng mới vừa chuyển được, Vương Nhiên thanh âm cơ hồ chấn phá màng tai, "Miêu miêu, ngươi bị tuyển thượng, ngươi là tiểu long nữ." Tin tức tốt, Lục nhẫm cũng không khỏi kích động lên, thật sự, thật tốt quá. Thật sự, một hồi Lý Ca liền đem hợp đồng lấy lại đây. Ngươi thiêm thượng tự liền thành bất quá trước muốn bảo mật hết thể phối hợp đoàn phim bên kia ngạnh bước vương nhiên cuối cùng lý trí đã trở lại này ta đương nhiên biết lục nhẫm đệ nén xuống chính mình trong lòng quay cuồng nói lý việt mang đến không riêng gì hợp đồng còn có nguyên bộ kịch bản lục nhẫm thiêm hảo tự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc đi ra quan trọng một bước thứ bảy tinh ngoài thành mộ học viện hôm nay đi học lại là giáo sư trương các bạn học đầu tiên ta muốn tuyên bố ý kiến ăn năn Tiêu đan đồng học bởi vì thân thể không khỏe xin rời khỏi chúng ta lớp học, ta cá nhân tỏ vẻ tiếc nuối, hy vọng nàng sớm ngày khang phục. Mọi người trên cơ bản đều trước tiên được đến tin tức, mỗi người tượng trưng tính nói vài câu đối đồng học quan tâm liền hướng lao sư cầu kiến tân đồng học. Lục nhâm cũng là tò mò, không biết tiêu đan có phải hay không thật sự đi tu chỉnh cái mũi đi, thử kính ngày đó nàng liền cảm thấy tiêu đan nghe được nàng lời nói kia nháy mắt, chính là tả thực tức giận đến cái mũi đều ai. Bất qua nhớ tới nàng khiêu khích. Nàng hiện tại liền cuối cùng một chút đồng tình tâm đều không có. Nghe được mọi người nói, giáo sư Trương cười nói, Hảo, làm chúng ta hoan nên tân đồng học. Nhìn tiến bảo người, lục nhẫm nội tâm chỉ cảm thấy có một vạn thất thảo nê mã, giải trí quả nhiên là một vòng tròn sao. 37-6-19 ra. Giáo sư Trương thân thiết nói, tân đồng học trước tự giới thiệu một chút, sau đó tìm cái chỗ ngồi cùng các bạn học cùng đi ngồi đi. Hứa tím đồng ở lục nhẫm sau lưng nhỏ giọng nói, vì cái gì không đem liếu xương cũng mời đi theo. như vậy liền đủ rồi bảo đảm này kỳ phá tam không có vấn đề lục nhấm buồn cười cúi đầu hàng kiếm bắt đầu tuyên truyền kỳ mấy ngày nay nàng đều chạy ba cái thành thị thượng đài truyền hình ra đi ô chờ các loại truyền thông tiết mục đoàn phim hôm trước cũng thông chi nói lục tiểu phong triệu thân mộng lưu sướng sẽ qua tới đi học lạp đường khách quý chỉ là không nghĩ tới diệp viễn tri cũng tới bốn cái giới thiệu xong lúc sau lục tiểu phong nhìn nhìn cười nói đều là người quen kia am mộng ta ngồi ngươi bên cạnh đi triệu thân Ngộng lập tức xua tay nói Liền như vậy vài người, nào có như vậy chú ý, ta liền ngồi ở tím đồng bên cạnh đi. Hứa tím đồng lập tức với tay, hảo, mau tới đây đi. Hứa tím đồng cùng Lý Đình Diệp là ngồi cùng bàn, dựa vào bọn họ bên cạnh vừa lúc có một cái vị trí. Lục tiểu phong xấu hổ buộc lộ ra ngoài, hắn cùng lưu sướng sự tình còn không có hạ màn đâu, vẫn là yêu cầu tránh hiểm, triệu thân mộng chạy thoát, vậy dư lại một cái Diệp viễn chi. Còn không có nói chuyện, liền nghe thấy lưu sướng lớn tiếng nói, lục lục, ta và ngươi ngồi đi. Lục nhẫm Hai bay vạ gió. Lưu Sướng vừa định chạy tới, trước mắt một bóng người bá qua đi, nàng ngẩn ra. Diệp Viên chi bình tĩnh buông cặp sách, nói, ta ngồi ở đây. Mọi người. Đại ca, hành động phía trước cấp cái nhắc nhở hảo sao. Bất quá hiện tại cũng chỉ có Lục Tiểu Phong cùng Lưu Sướng ngồi ngồi cùng bàn. Hai người có chút mất tự nhiên sau khi làm xong, giáo sư Trương Liền bắt đầu đi học. Các bạn học, hôm nay chúng ta không nói xử, Liền đơn thuần tới thảo luận một chút đại gia thích lịch sử nhân vật đi. Từng người trong tay đều có cái bản mặc dù lại nói tiếp có chút va va đập đập giáo sư trương cũng sẽ ôn hòa bổ sung đã không có gây sự khác người lớp học thượng không khí rất hài hòa chính là lục nhẫm lại có chút ngồi lập như châm nhỉ vấn đề ra ở diệp viễn chi tên hôn đảng này trên người hắn rốt cuộc nơi nào bài trừ tới thời gian tới tham gia cái này tiết mục phát sóng trực tiếp xong lúc sau hồng đạo cười tủm tỉm vung tay lên hảo ta chuẩn bị bán thận hôm nay vừa mới bắt đầu nửa giờ lúc sau liền phá ba cảm ơn đại gia khuynh lực trả giá thỉnh không cần khách khí diệp viên chi vừa muốn mở miệng lục nhẫm trộm ở sau lưng dùng sức một béo, hắn lập tức câm miệng hông đạo lại mắt sắc phát hiện hảo tâm tình nói diệp thần có cái gì yêu cầu cứ việc nói đã không có diệp thần như thế nào có người không cho ngươi nói hông đạo nhìn lục nhẫm ái mội chấp trước mắt làm lục nhẫm mặt lập tức đỏ lục nhẫm vội chạy tới đứng ở hứa tím đồng bên người cười khanh khách vãn trụ hứa tím đồng cánh tay nhìn mọi người Diệp Viễn Chi như như mày, Lý Đình Diệp như thế nào lại đứng ở miêu miêu bên cạnh. Có chuyện gì không thể lớn tiếng nói ra. Lưu Sướng có chút ghen ghét, che miệng lại xích xích nở nụ cười, nói, lục lục, hà tất quản Diệp Thần như vậy nghiêm. Diệp Thần biểu hiện còn chưa đủ hảo sao. Lúc này không biết có bao nhiêu nhân đố kỵ ngươi. Lục Nhâm còn không có nói chuyện, Diệp Viễn Chi liếc liếc mắt một cái Lưu Sướng, nói, ngài muốn làm Thái Bình Dương cảnh sát. Nói xong tế đến Lục Nhâm bên người, ủy khuất nói. Hồng Đạo có ra sản phòng đồ ăn quản bên trong đồ ăn thực địa đạo, ta tưởng nói nếu là buổi tối có thể làm đại gia kiến thức một chút thì tốt rồi. Lục nhâm trong lòng cứng lại, ra hỏa này là cố ý đi, nàng dám khẳng định lúc trước hắn khẳng định không phải ý tứ này. Hứa tím đồng đối nàng chấp trước mắt, phụ hòa nói, ta đồng ý, Hồng Đạo, ngươi cũng không thể tàng tư. Hành, hôm nay ta mời khách, quản no, buổi tối 6 giờ cùng nhau lại đây. Hồng Đạo cũng không làm ra vẻ, trực tiếp định ra. Chỉ là tiểu điếm vừa mới khai trường, còn thỉnh các vị đại minh tinh nói thêm quý giá ý kiến. Sau đó lại thân mật vô vô diệp viên chi cánh tay, nói, tiểu gia hỏa này tin tức còn nghe linh thông. Hắn trong lòng đối diệp viên chi ấn tượng càng tốt, vốn đang nghĩ chỉ tìm mấy cái quen biết minh tinh đi hắn tiệm ăn tại gia cấp tuyên truyền tuyên truyền, không nghĩ tới diệp Viễn chi này vừa nói, so trong dự đoán còn muốn nhiều, thả này vài vị nhưng đều ở giới giải trí đang lúc hồng. Định ra tới lúc sau, mọi người đều từng người hồi khách sạn Lý Đình Diệp đi tới nói, lục mội muội cùng nhau đi thôi. Phía trước mấy kỳ phát sóng trực tiếp thời điểm đều là hắn đưa nàng hồi khách sạn. Lục nhâm vừa định trả lời, liền nghe được Diệp Viễn Tri lập tức nói tiếp, cảm ơn Lý Ca, công ty cho chúng ta an bài xe, hơn nữa ngốc sẽ công ty tìm chúng ta hai có việc. Lý Đình Diệp tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn hai mắt, lại thấy lục nhâm đối hắn gật gật đầu, cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói, cũng hảo, ta đây đi trước, lục mội mội hảo hảo chiếu cố chính mình. sau đó đối với diệp viễn tri ý vị không do nói ngươi hiện tại nhân khí tăng vọt nữ hải tử lại không an toàn hẳn là đi xin một chiếc bảo mẫu xe lục nhẫm nhìn hắn bóng dáng có chút bất đắc dĩ lý đình diệp đối nàng thật là toàn diện chiếu cô a liền bất bình cũng đánh nàng ở thủ đô là xứng tài xế chính là đi công tác liền không thể đi theo nàng còn không có hồng đến cùng diệp viễn tri nhất cái đãi ngộ ngồi ở trong xe diệp viễn nói đến lý ca không phải cấp xứng chuyên viên trang điểm cùng tài xế sao khiến cho bọn họ đi theo ngươi Ta cũng yên tâm. Lục nhấm nghiêng viết hắn, Diệp thần, tiểu nhân còn không có như vậy tiền có thể đơn độc dưỡng một cái đoàn đội. Diệp viện chi ngẫm lại nói, kia không bằng từ ta nơi này khấu. Đánh đổ đi, ngươi còn nhàn không đủ loạn sao. Ta đoàn đội tự nhiên ta chính mình dưỡng, ta mệt mỏi, chưa bị sẽ Nhắm mắt lại, trong lòng lại ở buồn trồn, nàng sẽ không bị phô mai nhóm cấp xé đi. Tới rồi khách sạn, cuối cùng Diệp viện chi còn có lý chi ở, mới không có đi theo nàng vào nàng phòng, nếu không muốn thật là bị chụp đến. chỉ sợ lý việt thật sẽ nổi trận lôi đình mới vừa đóng cửa lại vương nhiên nói miêu miêu ngươi cùng diệp thần lên hot sệ ấp các nhà truyền thông lớn đầu đề đều là hai người các ngươi lục nhẫm lập tức mở ra nổ tẹp úc liền nhảy ra thật nhiều đầy đưa quả nhiên như vương nhiên theo như lời nàng lại lên đầu đề diệp viễn chi gia nhập cùng lục nhẫm cộng sự nghi sinh ra hỏa hoa diệp viễn chi đột nhiên gia nhập lại là bởi vì lục nhẫm diệp viễn chi đang xem lục nhẫm thế nhưng như thế si hán Hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Hai người bọn họ tin tức trực tiếp che đậy lục tiểu phong cùng lưu sướng manh lưới, mà hấy bộ thượng đã có phô mai ở đại quy mô chấm đến. Lục nhâm sau khi xem xong, bình tĩnh nói, cùng Lý ca nói sao. Nói, Lý ca nói một hồi đại điện thoại. Không cần lo lắng, Diệp thần cũng 26, nói cái luyên ái lại cái gì quan hệ. Vương nhiên dừng một chút, mới nói, miêu miêu ngươi đừng trách ta lắm miệng, thích một người kỳ thật là áp lực không được, Diệp thần đã thực nỗ lực. lục nhẫm ngã vào trên giường đem cánh tay đặt ở đôi mắt phía trên muộn thanh nói ta biết chỉ là ta không có chuẩn bị tốt vương nhiên thở dài một hơi lại không có nói nữa nhưng vào lúc này tiếng chuông vang lên nàng nhìn xem di động nói lý ca đánh tới lý việt bên kia đích xác có biện pháp như vậy hai tiếng thực mau đã bị dẫn đường tới rồi thần điêu hiệp lữ tuyển rất thượng lúc này đoàn phim cũng thừa dịp cái này nhiệt độ trực tiếp quan tuyên tức khác trên mạng sôi chảo giới giải trí bắt quái bà hoa ngoài ý muốn chi hỉ lục lục thế nhưng thành tiểu long nữ quá tuyệt vời Phóng tháo ta liền nói hôm nay phát sóng trực tiếp diệp thần thoạt nhìn như vậy xi si hắn đâu đây là tiến vào nhân vật đi bất quá hai cái nhan giá trị thật sự quá đẹp mắt ta bội phục kỳ đạo ánh mắt ôn quyền liền này hai người gì không làm ngồi ở chỗ kia nói chuyện hiếm ta đều có thể xem một trăm tập chúng chi vẫn là thần điêu hiệp lữ như vậy cốt chuyện đâu lục lục diệp thần cố lên giới giải trí bắt quái công trước mặt kệ thần điêu hiệp nữ quan tuyên sự tình liền hôm nay đi học lạp phát sóng trực tiếp thật là quá khôi hài diệp thần đây là trước tiên đối cô cô si hắn sao phúc ha ha lục nhẫm nói một câu hắn liền vỗ tay ánh mắt kia độc thân cậu không cần nhìn ta dám nói ít nhất lúc này diệp viễn chi nhất định đối lục nhẫm có ý tưởng hì hì diệp thần chính cung anh anh ta thất tình diệp thần ngươi thật sự yêu nữ nhân khác sao có phải hay không nàng nói bất luận cái gì lời nói ngươi đều cảm thấy rất mỹ diệu thực xin lỗi ta trước ngủ Thật sự soát bất động. Diệp tổng lão bà, lòng tan nát, Diệp thần, ngươi chưa từng có như vậy xem qua một nữ nhân, cổ động một nữ nhân. Ta hiện tại mãn đầu góc đều là lục lục hào đồng, lục lục ngươi nói được thật tốt, lục lục lục lục, thành ta khẩn cô chú. Minh tinh chân chó, phô mai nhóm cũng đừng quá tan nát cói lòng, diệp thần đều 26, lại không tìm bạn gái, các ngươi nên lo lắng. Ta hiện tại là bọn họ phan chính phú, cao nhan giá trị A, ngẫm lại hình ảnh liền tốt đẹp. Chảy nước miếng lục lục quá tuyệt vời, có cái cao nhan giá trị KK, còn có cao nhan giá trị CP, cái gì là nhân sinh người thắng, đây là A. Nói, nghĩ đến hai người bọn họ hôn ngôi, ta liền kích động. Đấm mặt đất, muốn nhìn. Này mấy cái ấy bộ đại biểu rất nhiều fans cái nhìn, người qua đường nhóm tác tập trung ở ảnh tạo hình tượng nhìn phản hồi tin tức đại bộ phận người vẫn là thực chờ mong. Lục nhâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tiếng gì đó khiến cho nó phi một hồi đi, chỉ sợ có người sẽ ngồi không yên. đang nghĩ ngợi tới điện thoại suy nghĩ là Diệp Viễn Chi Miêu Miêu ngươi đừng lo lắng Lý Ca bên kia sẽ xử lý đều là ta sai về sau ta chú ý điểm nghe lời nói giống như thực thành khẩn chính là Lục nhẫm cố tình nghe ra trong đó lên án nàng vừa tức giận vừa buồn cười Diệp Viễn Chi tính ngươi nếu là thật có thể chú ý hôm nay liền chú ý Diệp Viễn Chi bên kia kinh hỉ nói Miêu Miêu ngươi không trách ta hắn có thể lý giải vì cam chịu sao trong lòng có tâm hướng nàng xác nhận rồi lại sợ nàng sinh khí, hảo đi, túng liền túng đi, chờ tìm nàng tâm tình tốt thời điểm hỏi lại. Lục nhâm không trả lời hắn, ngược lại nói lên mặt khác đề tài, Thần yêu đoàn phim sở hữu diễn viên đều ra tới, người nhìn sao? Ta đều xem chưa kịp xem. Nói xong mở ra biểu kiện, liền nhìn đến một cái quen thuộc tên. 38 mười 19 Thế nhưng là tần trì, Lục nhâm nhìn cái tên kia, thật là đã lâu, gần nhất hành trình quá vẹn toàn, từ lần trước điện ảnh phát lúc sau, cũng đã lâu không có bọn họ tin tức. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vào thần điêu hiệp lữ đoàn phim, còn diễn chính là nam N Công Tôn Ngăn, hô quả nhiên cả rốt, nhớ do hắn chính là khí phách hăng hái thực, kịch bản tùy ý chọn, nam chủ nhậm tuyển, đại man ảnh tiểu màn ảnh đều có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Lúc trước nàng còn khuyên hắn không cần vì tiền cái gì phiến tử đều tiếp, quan trọng nhất chính là đề cao chính mình kỹ thuật diễn, nhưng hắn cùng nam Vận đều nói kiếm tiền quan trọng nhất, thừa dịp thanh xuân nhân khí cao thời điểm không kiếm tiền, ngày sau dưỡng lao tiền đều không đủ thậm chí liên quan lâm á cũng tiếp thật nhiều lôi kịch. Người xem luôn luôn thiện quên, lúc này mới mấy năm liền nam chủ đều tiếp không đến, mà hắn cùng Lý Đình Diệp, Lục Tiểu Phong chờ tứ đại sinh tuổi, xuất đạo đều là không sai biệt lắm, lúc trước cũng có rất nhiều người xem trọng hắn, cho rằng hắn sẽ trở thành giới giải trí lĩnh quân nhân vật, chen vào tứ đại sinh hàng ngũ. Lục nhấm nhìn tên của hắn trong lòng cười lạnh, khó trách hiện tại lưu lạc đến chỉ có thể dựa vào lâm á tới lang xê. uy miêu miêu, ngươi làm sao vậy? diệp viên nói đến một hồi phát hiện bên kia một chút phản ứng đều không có có chút sốt ruột hỏi lục nhâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói không có gì ta đang xem bưu kiện đâu không nghĩ tới ta lại cùng dương minh khải cùng hạ chết hợp tác rồi hơn nữa tiêu đan thế nhưng nguyện ý hạ mình đi diễn lý mặc sầu dương minh khải đóng vai quách Tĩnh, hạ chết đóng vai doan trí Chí bình chính là tiêu đan tên xuất hiện ở mặt trên thật sự ra ngoài nàng dự kiến diệp viên chi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói vương nhiên không ở bên cạnh ngươi Nếu không ta lại đây đi. Miễn cho trong lòng tổng không bỏ xuống được. Đừng, Diệp Viễn Chi, ai biết họa họa giặt ti đi không có đi. Ta mệt nhọc, trước ngủ một lát, ngươi cũng ngủ một lát, buổi tối chỉ sợ muốn chơi thật sự vãn. Diệp Viễn Chi không tình nguyện đáp ứng rồi. Hồng đạo tiệm ăn tại gia trang hoàng thật sự ấm áp, chủ yếu lấy món ăn Hồ Nam là chủ, nhan sắc hảo hương vị hảo nhưng lại không có vài người dám ăn nhiều. Hứa tím đồng tiếp nối nói, nếu là về sau ta không thượng màn huỳnh quang, nhất định ăn cái đủ Hồng Đạo cười nói, các ngươi đích sắc không cần ăn nhiều, nếu không nếu là trường đầu thượng tính nhưng khó coi, ăn này đó thanh đạm không có quan hệ, này đó đồ ăn nhiệt lượng không cao, sẽ không béo phì. các ngươi nếm thử. Triệu thân mộng tiếp lời nói, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, ngươi suy nghĩ nhiều, lục muội mội, mội ngươi đừng ăn quá nhiều cay, làn da sẽ không tốt. Lục nhâm tiếp nuối buông chết đũa, nàng có thể ăn cay cũng sẽ không béo, chính là ăn quá nhiều dạ dày rốt cuộc chịu không nổi, lại nói diệp viễn chi bên kia đã nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Triệu thân mộng bắt quái hề hề lại đây, nói: Uy, lục muội muội, ngươi cùng Diệp Viễn Chi thế nào? Tuấn Nam mỹ nữ, hoa giống nhau tuổi tác, nói chàng luyến ái thật tốt. Lục nhâm có chút dở khóc dở cười, này nơi nào như là cao lãnh đại hoa đán. Cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ, ngọng tỷ, ngươi khát nước đi. Mới vừa tạc ra nước chanh, mới mẻ có dinh dưỡng. Triệu thân mộng lấy lại đây uống một ngụm, cười tủng tìm nói: Lục muội muội quả thực lại đẹp lại ôn nhu, nếu là ta là nam, ta nhất định truy ngươi. đem ngươi cưới về nhà hứa tím đồng thò qua tới ôm lục nhẫm bả vai nói ngộng tỷ ngươi có thể bẻ con nàng ta cũng thích như vậy nhu tình đến có thể tích thủy mỹ nữ bẻ con ai một thanh nhâm ở bên cạnh văng lên hứa tím đồng le lưới hộ bay tới Ngộng tỷ chúng ta loay đi triệu thân ngộng làm bộ kinh hoàng nói ta ta cái gì đều không có nói a chạy mau a lục nhẫm các tiền bối hiện tại không ở diễn kịch chờ các nàng đi cùng lý đình diệp chương đình chờ bọn họ đi nói chuyện phiếm thời điểm lục nhẫm nhỏ giọng hỏi như thế nào lại đây rõ ràng xem hắn cùng hồng đạo bọn họ liêu thật sự vui vẻ sao sợ ngươi ăn nhiều một hồi trở về dạ dày lại không thoải mái diệp Viễn chi ngồi ở hắn bên cạnh nói nên nói đều nói ta liền không lo bóng đèn lục nhẫm xem qua đi hồng đạo đã cùng lý đình diệp bọn họ ở bên nhau mà lục tiểu phong cùng lưu sướng ở bên nhau nàng một chút quả nhiên là bóng đèn nàng nhìn xem tả hữu có chút tò mò nói các ngươi đang nói cái gì diệp viên chi thành thật nói hồng đạo trừ bỏ đi học lạp này kỳ tiết mục chuẩn bị lại làm một chắn tổng nghệ lưu sướng muốn tham gia lục tiểu phong ở giúp nàng nói tốt đâu hồng đạo tân tổng nghệ lục nhâm cũng nghe nói nghe nói là muốn chế tạo toàn minh tinh đội hình thả sẽ thỉnh mấy cái đã ẩn lui nhãn hiệu lâu đời cảng tinh cùng đài loan minh tinh những người này chính là hai đời người hồi ức Quang nàng nghe được khách quý tên thời điểm liền hút một ngụm khí lạnh có thể thấy được đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho oanh động giả tỉnh là không lo Nàng gật gật đầu, như vậy xa hoa đội hình, cái nào diễn viên không nghĩ đi. Bất quá lưu sướng nếu là muốn đi, còn phải lại xử lực. Nàng thanh danh ở người qua đường trong mắt thật sự tính không đến hảo, bị rất nhiều người chống lại, hồng đạo cùng quả xoài đài cũng muốn suy xét tiết mục danh tiếng, trừ phi lục tiểu phong dám toàn lực duy trì nàng, bất quá Liêu sương đồng ý sao. Thật là một nồi loạn cháo. Diệp viễn chi như suy tư gì xem nàng, người muốn đi sao. Vừa mới hồng đạo còn nói trước là một quý nữ minh tinh. Hắn đối với ngươi ấn tượng chính là thực không tồi. ngươi nếu là tưởng tượng nói, cơ hội hẳn là rất lớn. Lục nhâm lắc đầu, nói, tính, đến lúc đó chụp thời điểm ta đang ở đóng phim, không có thời gian, cũng không có tinh lực. Cán diễn thực dễ dàng ra diễn, đặc biệt là vai chính suy diễn, trực tiếp quan hệ đến tác phẩm thành công cùng không. Diệp viên Chi hơi hơi mỉm cười, nói, miêu miêu, ngươi nhất định sẽ trở thành ảnh hậu. Giới giải trí danh lợi chàng đối nàng cũng không có ảnh hưởng. lúc trước tiến giới giải trí thời điểm nàng liền nói quá nàng muốn làm hảo diễn viên này đã hơn một năm tới nàng sơ tâm như cũ ánh mắt của nàng vẫn cứ thanh triệt ôn hòa ánh đèn đánh vào nàng trên người lôi ra thật dài cắt hình dịu dàng kiên nghị đây là hắn tâm động nàng a hắn đột nhiên muốn ôm ôm nàng tay đều có chút khống chế không được chính là nhớ tới nàng cũng không nguyện ý công khai vội cúi đầu che giấu trụ chính mình mãnh liệt suy nghĩ buổi tối lên xe thời điểm lục nhâm có chút vô ngự nói diệp viên chi ngươi thật say đáp lại nàng là trẻ con thuần tịnh tươi cười lục nhâm thiếu chút nữa bị này tươi cười lóe hôn mê thấy hắn trượt xuống chỗ ngồi một phen tốn chặt hắn ai ngờ hắn thế nhưng lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực chết sống không đứng dậy không có cách nào nàng đành phải đối nhậm tấn nói lái xe đi sớm một chút trở về cho hắn tỉnh rượu nhậm tấn biên lái xe biên trêu ghẹo nói lục lục không nghĩ tới ngươi tiểu lượng tốt như vậy trừ bỏ ngươi ta xem người khác đã không có thanh tỉnh trừ bỏ ở trong nhà trợ lý đều là muốn đi theo nghệ sĩ phòng ngừa nghệ sĩ xuất hiện chẳng hướng. lục nhâm cười nói ta từ nhỏ liền tiểu lượng không tồi bởi vì lục gia gia là lão binh duyên cớ từ nhỏ thời điểm nguyên chủ liền đi theo lục gia gia bắt đầu nếm uống rượu nàng có thể tự hào nói ai muốn chuốc say nàng đến là lục gia gia cấp bậc mới được nàng nhìn xem diệp viễn chi vỗ nhẹ đầu của hắn một chút nói diệp viễn chi còn kém xa lắm đâu vương nhiên mẹo cười ngươi có thể bồi dưỡng một chút diệp thần về sau có thể cho hắn làm tấm mục nghe được nàng ý tứ trong lời nói lục nhẫm dừng một chút tùy cơ rời đi đề tài trương nham lúc này muốn mang theo chu phỉ cùng chúng ta một cái đoạn phim các ngươi có thể hảo hảo tụ tụ chu phỉ cũng ở thần điêu hiệp lữ được đến một cái nhân vật diễn trinh anh xem như nàng cái thứ nhất nhân vật vương nhiên có chút ngượng ngùng vớt ve một chút cảm mới nói này không phải muốn cảm ơn lý ca diệp thần cùng ngươi sao bằng không lấy hắn một cái không có gì nhân mạch người đại diện có thể làm hắn nghệ sĩ ở như vậy đại chế tác tham diễn sao lục nhẫm lắc đầu nói nhiên tỷ ngươi cũng đừng kiêm nhường, nghe lý ca nói trương ca rất lợi hại hiện tại chu phỉ cùng vương ngạn rất nhiều người xem trọng nga khi nói chuyện liền đến khách sạn nhậm tấn chức đỡ diệp viễn chi đi rồi qua nửa giờ lục nhậm mới xuống xe trở lại khách sạn diệp viễn chi uống lên một ly sữa chua sau mới thanh tỉnh rất nhiều lục nhậm trộm qua đi nhìn một chút xem hắn không ngại mới về phòng nghỉ ngơi ngày hôm sau bọn họ cần phải từng người bay hàng kiếm các nơi tuyên truyền hiệu quả bắt đầu hiện ra các đại viện tuyến dự bán phiếu lục tục khô kiệt vương sản xuất tính một chút nói chỉ dựa vào này đó dự đoán có thể thu hồi một nửa phí tổn đồng thời giải thưởng kim tượng đoàn phim cũng phát tới thông chi hàn kiếm được đề cử tin tức này không thể nghi ngờ làm đoàn phim giống như tiêm máu gà càng là ra sức thét to lục nhâm trong lòng cũng là hư phấn nếu may mắn nói nàng có lẽ có thể bắt được nhân sinh cái thứ nhất tân nhân thưởng cho nên cũng không ngại cực khổ bằng tốt trạng thái xuất hiện ở truyền thông trước mặt gần nhất thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng hơn nữa tiểu long nữ tuyển giác thêm thành Làm lục nhẫm bị càng ngày càng nhiều người nhận thức, có chút truyền thông người thậm chí nói nàng chính là tiếp theo cái đỏ tía minh tinh. Lục nhấm nghe nói lúc sau cũng chỉ là cười cười, cũng không có tâm đắc y mãn, làm ra một ít chuyện khác người. Lý Việt đối này phi thường vừa lòng, hắn sợ nhất chính là nghệ sĩ bành trướng, tìm không thấy chính mình định vị. Giới giải trí nhất khoan dung cũng tàn khốc nhất, chỉ cần ngươi có trương đẹp thượng kính mặt, giới giải trí là có thể tiếp nhận, chính là chỉ có mặt lại không có kỹ thuật diễn. Mặc dù có đoạn thời gian đỏ tía cũng thực mau sẽ trở thành sao băng. Lý Việt đối diệp viên nói đến khởi khi cũng không chút nào bủn xỉn khích lệ. Sa chi, ngươi ánh mắt chính là hảo, nhìn lục nhẫm này tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, trong lòng nhưng có đại càn khôn, thực không tồi. Giải thưởng kim tượng tháng này 20 hảo liền phải cử hành, ta liền toàn bộ hành trình đi theo nàng, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Diệp Viễn chi bên kia tự nhiên không có dị nghị, đều là nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động, có nhậm tấn cùng bảo tiêu đi theo là được. Hắn do dự một chút nói, Lý ca, miêu miêu nàng lần này có thể được thưởng sao. Công ty liền không có cấp hoạt động hoạt động sao. Lý Việt không có tức giận nói, như thế nào không có. Yên tâm, đồng sự nhóm so ngươi sốt ruột, nhiều cây dụng tiền ai không muốn. Lương phó tổng đã bay đi Hong Kông chỉ là cũng không thể quá lớn động tác, nếu không biến khéo thành vụ. Diệp viên chi biết này đó giải thưởng miêu nhị, liền Oscar cũng yêu cầu công ty vận tác. Nếu không dám khảo nhóm nhận thức ngươi là ai A Vĩnh nhạc công ty cũng đầu tư thật nhiều phim hồng cổng, đồng sự nhóm nguyện ý xuất lực, tự nhiên sẽ làm ít công to. Rốt cuộc tới rồi giải thưởng Kim Tượng trao giải hôm nay, Lục Nhậm trước tiên một ngày liền đến hồng kông an được ngủ no bằng giai trạng thái cùng đoàn phim đi lên thẳng đỏ. 39 chín Các phóng viên mịt Bộ Phồn chủ yếu nhắm ngay chính là Kỳ Đạo, Lục Tiểu Phong cùng Triệu Thần Nộng, Lục Nhậm an tâm làm trò chính mình bình hoa. điểm mỹ tươi cười cùng dịu dàng khí chất nhưng thật ra cũng hấp dẫn không ít phóng viên chụp ảnh trong đó nhất nhiệt tình muốn thuộc về mấy cái người nước ngoài hôn loạn tiếng anh cùng tiếng pháp vấn đề lục nhậm lưu loát trả lời cũng khiến cho mặt khác phóng viên chú ý càng là một trận loang loáng năm nay giải thưởng kim tượng thật là tinh quang rạng rỡ nhãn hiệu lâu đời cảng tinh nội địa ảnh đế ảnh hậu dù sao công nhận kỹ thuật diễn phái nhóm trên cơ bản đều có phiến tử nhập vây cạnh tranh kịch liệt và phần trao giải lễ bắt đầu lúc sau lục nhậm trên mặt tuy rằng cười nhưng là khoe miệng đã sớm cứng đờ tâm cơ hồ muốn bay ra yết hầu bên người triệu thần mộng nhìn đến nàng thẳng thắn đề phòng trấn an vô vô tay nàng trêu đùa nói lục lục phóng nhẹ nhàng điểm bằng không mang về lên đài lãnh thưởng thời điểm cùng tay cùng chân ngày mai tin tức đã có thể đẹp nghe được lời này lục nhẫm nhẹ nhàng cười cuối cùng không như vậy khẩn trương cũng nhỏ giọng đáp lại mộng tỷ ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta ta chính là nhập vây nơi nào là có thể lãnh thưởng a còn có hai cái đối thủ đều là hồng công minh tinh Nàng nếu muốn trổ hết tài năng đoạt giải còn phải nàng vật khí. Đầu tiên là tốt nhất đạo diễn, bị Hồng Công đạo diễn Lý Thành Hoa cấp đi, mà hàng kiếm rốt cuộc được đến cái thứ nhất tốt nhất phim nhựa thưởng, kế tiếp chính là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, rốt cuộc tới rồi giờ khắc này. Nhìn trên màn hình lớn xuất hiện tên của mình, Lục Nhâm chỉ cảm thấy tâm thế nhưng bình tĩnh trở lại, cái này cảnh tượng là nàng kiếp trước vô số lần trong ngộng tưởng địa phương, chính là tạo hóa trêu người, đến chết nàng đều không có như nguyện quá. nhưng kiếp này nàng nhân sinh rốt cuộc không giống nhau rốt cuộc nghe được tên của mình lục nhâm mắt phiếm nước mắt cùng bên người triệu thần mộng ôm ôm mới đi tới từng bước một một ngày nào đó nàng sẽ đi lên đỉnh lục nhâm đoạt giải cảm nghĩ đều là lý việt trước đó gọi người viết tốt tân nhân thưởng cũng không dám quá khác người quy quy củ củ biểu đạt một đống cảm tạ hồng hốc mắt hạ đài lễ trao giải sau khi chấm dứt nàng vẫn là cấp diệp ra đánh một chiếc điện thoại đầu tiên là báo tin vui sau đó biểu đạt chính mình cảm kích tri tình Nàng đã đương Diệp ra người là nàng người nhà, là bọn họ làm nàng một cái cô hồn không đến mức mờ mịt không nơi nương tựa, chính là hiện tại. Nàng không có cách nào công khai tỏ vẻ cảm tạ. Diệp mụ mụ hoán trách nói, miêu miêu, như thế nào còn cùng chúng ta khách khí đâu. Chúng ta hôm nay chính là xem ra hiện trường phát sóng trực tiếp, miêu miêu, ngươi biểu hiện rất tuyệt, cố lên, tranh thủ lần sau đến ảnh hậu. Sau đó lại nhỏ giọng nói, vừa mới không có niệm tên của ngươi thời điểm. sa chi khẩn trương đến đem trên bàn thiểm thư miệng hạt trâu đều moi xuống dưới phúc lục nhẫm nhịn không được cười bởi vì diệp mụ mụ có chút mê tín ở mỗi cái trên bàn đều bày một cái thiểm thư diễn trâu dùng để chiêu tài nghĩ đến diệp viễn chi đem hạt trâu moi ra tới trong mắt xoay chuyển nói mụ mụ đây là diệp viễn chi muốn phát tài diệp mụ mụ vừa nghe vốn dĩ có chút buồn bực tâm tình tức khắc cao hứng lên tài vận đến nhi từ nơi đó cùng ở nhà mình nơi này có cái gì khác nhau hơn nữa càng tốt vội nói hảo Đến lúc đó ngươi trở về cũng moi một cái đi, làm tài vận ngươi đến ngươi nơi đó đi. Lục nhấm một trận cảm động, Diệp Mụ Mụ nhiều mê tín nàng là biết, khi nào đều phải chú ý một chút, hiện tại thế nhưng có thể từ bỏ trong lòng hảo. Nàng ngấm lại nói, Mụ Mụ, vừa lúc ta ở Hồng Kông bên này nhìn vài cái chiêu tài thần, không bằng ta mang mấy cái trở về. Nghe nói vẫn là hành vân đại sư khai quá con đâu. Diệp Mụ Mụ càng thêm cao hứng, hảo, hành vân đại sư khai quang, hảo a, hành. Chờ ngươi trở về ta đi tiếp ngươi đi. Lục nhâm vội cự tuyệt, mụ mụ, không cần, chờ ta trở lại thủ đô liền về trước ra, ta mang về tới thì tốt rồi. Lại nhiều lời vài câu, Diệp mụ mụ mới đáp ứng. Chờ treo điện thoại, lục nhâm cởi cấp Diệp viễn tóc một cái tin nhắn, nghe nói ngươi muốn phát đại tài, thần tài, đem tài vận phân ta điểm bái. Diệp viễn chi thực mau trở về tin nhắn, hành, chờ ngươi trở về ta đi tiếp ngươi, làm ngươi cũng dính dính không khí vui mừng. ngày hôm sau các nhà truyền thông lớn đều đưa tin giải thưởng kim tượng rầm rộ tuy rằng lục nhẫm không có thượng đến đầu đề nhưng là cũng có một chút độ dài là viết nàng cũng có truyền thông xưng nàng vì sắp thượng vị tiểu hoa đán cuối cùng giới giải trí bắt đầu chính thức nàng trở lại thủ đô ngày đó diệp Viễn chi quả nhiên tới đó nàng cũng vừa thấy mặt liền cho nàng một cái ôm sợ tới mức lục nhẫm tả hữu nhìn một chút liền sợ bị vạ vạ giặt tỷ chụp tới rồi chờ ngồi xong sau diệp viên chi cười nhạo một tiếng nhìn ngươi về điểm này là gan Yên tâm, ta đều xem trọng, không có phóng viên. Lục nhâm không có tức giận nói, liền ngươi là gan đại, chờ phóng viên chụp đến ngươi hát liều, đến lúc đó xem ngươi có sợ không. Ta hành đến đang ngồi đến thẳng, nếu ai bị đặt, ta có một luật sư đoàn đội chờ bọn họ đâu, nhưng thật ra ngươi, gần nhất như thế nào bị có lên. Nghe được lời này, lục nhâm mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, ở Hồng Kông ngây người hai ngày, dạo biến phố lớn ngõ nhỏ, ai ngờ trở về phía trước, tin tức lại xuất hiện tên nàng. lần này là cùng tiêu đan liên hệ thượng tiêu đan người đại diện đột nhiên ở trên mạng phát biểu một hồi trường người bù kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật nàng cùng tiêu đan ân ân đoán đoán cũng bảo thật nhiều tiêu đan liêu trong đó liền có tiêu đan đoạt nàng thiên hạ giang sơn nhân vật mà tiểu long nữ nhân vật rồi lại bị nàng đoạt trở về nương giải thưởng kim tượng tốt nhất tân nhân nổi bật cái này trường ẩy bổ thực mo đã bị chuyển phát quá vạn thượng hot ấp sau đó tiêu đan đoàn đội phản ứng nhanh chóng đầu tiên là lên án mạnh mẽ người đại diện phản bội nói hai người mâu thuẫn Tiếp theo ánh xạ là nàng muốn trả thù, lang xê, dẫm lên tiêu đan thượng vị, xúi dục cái này người đại diện, chứng cứ chính là nàng đã từng vì cái này người đại diện giải vây. Mã đan, người tốt còn không thể làm. Không nghĩ tới lúc ấy chỉ là đưa ra một cái khăn giấy, đối phương thế nhưng còn cho nàng một cái bom. May mắn cái này người đại diện tùy cơ tranh phong tương đối cũng vì nàng làm sáng tỏ, nói chính mình đã quyết ý rời khỏi giới giải trí, làm tiêu đan đừng đem tiêu điểm chuyển rời đến vô tội nhân thân thượng, làm người tốt bị hủy khuất. chính là tiêu đan đoàn đội lại là chết cắn nàng không bỏ tóm lại một ngày xuống dưới vậy bù đứng đầu đã bị các nàng công chiếm lục nhâm cười lạnh nói tiêu đan đây là tính toán thông qua bôi đen ta tới tẩy trắng chính mình đâu diệp viên chi nhìn nàng một cái nói đừng lo lắng lý ca đã ở xử lý yên tâm lần này nàng chỉ có một cái lộ có thể đi hắn nói có lạnh leo hẳn ý lần này lục nhâm không có lại ngăn cản trầm mặc một hồi nói cảm ơn Nàng trước mắt chỉ có thể dựa vào Lý Việt cùng Diệp Viễn Chi, tân nhân địa vị không cao, căn cơ không thâm, rồi lại đột nhiên bạo hồng. Đây cũng là tiêu đan lựa chọn nàng nguyên nhân, chỉ là đáng tiếc nàng chú định là bại giả. Diệp Viễn Chi lại khôi phục không chút để ý, nói, lần này cho ta mang về tới cái gì lễ vật. Lục nhâm trong mắt tràn ngập rào hoạt, hảo hảo lái xe, chờ trở về cho người xem. Diệp Trạch, Diệp ra người thu được lễ vật đều thật cao hứng, Diệp mụ mụ nhìn nhìn Diệp Viễn Chi tinh mỹ hộp to mò nói. Xa xa, mau mở ra nhìn xem, chúng ta đều nhưng cho ngươi xem. Diệp Viễn chi vốn dĩ tưởng về phòng chính mình thưởng thức, nhưng là trước mắt bao người cũng không hảo quá cố tình, đành phải mở ra, sau đó trận mắt há hốc mồm. Mà Diệp ra ra, Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ nhìn thấy hộp đồ vật đã cười không thể chi. Lục nhâm vừa thấy Diệp Viễn chi phun hỏa ánh mắt, lập tức lưu đến thang lầu biên nói, ta có việc, về trước phòng. Không thể trách nàng mua lấy một hộp hạt trâu. thật sự là dạo thời điểm đột nhiên phát hiện này đó hạt châu cùng thiềm thư miệng giống nhau như lúc nàng đầu góc đều không có tự hỏi thanh toán tiền đợi một hồi lâu diệp viễn tri tài tiến vào một phen ôm nàng ngươi nói ngươi làm ta ra lớn như vậy khiếu như thế nào đổi thường ta lục nhâm nghĩ đến dưới lầu cảnh tượng buồn cười nói hảo đi tròn tròn đông học ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường không bằng lần sau ta hợp với thiềm thư cùng nhau mua trở về nghĩ đến cái kia cảnh tượng nàng hết sức vui mừng thậm chí liền lăn đến diệp viễn Chi trong lòng ngực đều không có phát hiện diệp viễn Chi ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ba năm nàng rốt cuộc mở ra một chút tâm môn lần đầu tiên ở trước mặt hắn không hề cố kỵ cười đến không có hình tượng hắn nhìn nàng tinh lượng ánh mắt hồng nhuận môi trò đùa dai thỏ lại gần nói không bằng ngươi lấy thân tới bồi thường đi lục nhâm chính đại cười nghe được lời này lập tức không có phản ứng lại đây sau đó trong lòng lại có chút hoảng loạn vì thế mặt liền có chút văn mẹo không nghĩ tới diệp viễn tri đột nhiên buông ra nàng Cười ha ha lên, ngươi cái dạng này hảo xuẩn. Chờ cười đủ rồi, mới nói, ta nói dẫn đâu, mau đi tắm rửa đi, hôm nay đều mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lục nhâm lúc này đầu vóc cũng bắt đầu vận chuyển, nhìn Diệp Viễn Chi, do dự một chút, vẫn là nói, Diệp Viễn Chi, chúng ta là phu thê, ta, ta không ngại. Nếu đã quyết định cùng hắn làm vợ chồng, phu thê chi gian sự tình tự nhiên không thể tránh được, nàng cũng không phải ma gì ạ, có cái gì hảo làm ra vẻ. như vậy tưởng tượng. Nàng liền thản nhiên, ngồi vào hắn bên người, kéo kéo hắn tay háo, nghiêm túc nói, ta là nói thật, Diệp Viễn chi, ta là nguyện ý. Diệp viên phía trên hạ nhìn nhìn, đột nhiên một phen ôm chầm nàng, thông thả để sát vào nàng môi đỏ. Lục nhâm chỉ là cảm thấy một cái ấm áp rồi lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo môi rán lên nàng, cẩn thận vẽ lại nàng môi hình, làm nàng có điểm tê dại, trong óc cũng dần dần chỗ trống, chỉ có thể nhìn hắn trường mà kiểu lông mi bên trong đen nhánh đôi mắt, sao trời giống nhau lấp lánh sáng lên. nàng tưởng khó trách như vậy nhiều phen thích như vậy Diệp Viễn Chi thật sự quá có cấm dục cảm đầu lươi thử làm một cẩu ngọt lạnh dũng mãnh vào nàng trong miệng nàng nhịn không được nếm nếm làm Diệp Viễn Chi hít hà một hơi rời đi nàng lục nhâm liếm liếm môi nói ngươi vừa mới ăn dưa hấu như thế nào không cho ta mang một khối đi lên thủ đô hôm nay là trước tiên nghỉ mắt tiên. lời này vừa ra sở hữu ái muội đều biến mất vô tùng, Diệp Viễn Chi có chút dở khóc dở cười nhưng là vẫn là nhận mệnh đứng dậy Chờ, ta đi xuống cấp lấy. Lục nhâm nhìn hắn bóng dáng cũng có chút nhĩ hồng, vừa mới nàng chỉ là phản xạ tính nói ra, tuyệt đối không phải đồ tham ăn a. Làm sao bây giờ, vừa mới nàng cảm giác được Diệp Viễn Tri thân thể biến hóa, hiện tại mạnh mẽ nghẹn trở về. Có thể hay không nhiễm bệnh a? Nàng muốn hay không hỏi a. 4619. 19 Lục Nhâm cùng Diệp Viễn Tri ở trong nhà nghỉ ngơi ba ngày, liền theo Lý Việt cùng nhau bay đến Hoành điếm cử hành thần Điêu Hiệp Lữ khởi động máy nghi thức. sở hữu diễn viên đều dự tính tham gia lục nhẫm lúc trước đã vô số lần nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy tần trì cùng nam vận nàng nên thế nào biểu hiện mới có thể che giấu trụ khống chế không được hận ý chính là chờ chân chính gặp được nàng mới phát hiện nàng tâm thực bình tĩnh gọn sóng bất kinh chỉ là đối mặt hắn có chút lấy lòng tươi cười nàng cũng không có cấp cho đáp lại khởi động máy nghi thức rất là náo nhiệt cũng tới rất nhiều truyền thông phóng viên lần này đoàn phim còn không có khai sợ sẽ xuất hiện lớn như vậy tin tức ai không nghĩ được đến ngày mai đầu để tin tức Quả nhiên, phóng viên sẽ bắt đầu liền có phóng viên cái thứ nhất vấn đề liền thẳng đến chủ đề, kỳ đạo, bắt đầu quay trước đổi diễn viên đối quay chụp không có ảnh hưởng sao. Hơn nữa tiêu đan cùng nàng người đại diện Tri gian là khúc chết đều là bên nào cũng cho là mình phải, hiện giờ thay cho tiêu đan, kỳ đạo là cho rằng trên mạng nói đều là thật vậy chăng. Lục nhâm thầm nghĩ, thật lớn một cái hô a. Kỳ trong thành rõ ràng là có bị mà đến, thực mau trả lời nói, ta chỉ là tưởng an tâm đóng phim, đến nỗi diễn viên vấn đề chúng ta không tham dự. đổi đi tiêu tiểu thư là chúng ta toàn bộ đoàn đội cộng đồng quyết định chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Phóng viên chưa từ bỏ ý định, truy vấn nói, hiện tại trên mạng về tiêu đan lăn ra giới giải trí đề tài đã đạt tới một tỷ thảo luận lượng, lượng, hơn nữa đại bộ phận vong hữu đều tỏ vẻ đối nàng tiến hành chống lại, kỳ đạo hiện giờ lại đổi đi nàng nhân vật, có phải hay không có thể cho rằng kỳ đạo cũng như vậy cho rằng đâu, như vậy đối đãi một cái nhược nữ tử hay không có ý mạnh hiếp yếu chi ngại đâu, hoặc là nói kỳ đạo là đã chịu nào đó người áp lực. này phóng viên là tiêu đan tìm tới đi lục nhẫm rũ xuống mí mắt tiêu đan hiện tại lại là nhược nữ tử bất quá đây là cùng đoàn phim kiêm thượng một chút đều không lưu tình a kỳ đạo rõ ràng có chút sinh khí chúng ta đóng phim là dùng thích hợp diễn viên chẳng lẽ đổi đi không thích hợp chính là ỷ mạnh thiết yếu đây là cái gì đạo lý nếu là giới giải trí không có kỹ thuật diễn liền khoe khoang nhân thiết ai còn chụp ra tốt tác phẩm đối vấn đề này ta dùng một lần đáp lại về sau lại có cùng loại vấn đề Ta cùng đoàn phim bất luận kẻ nào đều không hề trả lời. Tiêu tiểu thư vốn là thử kính tiểu long nữ, chính là thử kính hiện trường thực không lý tưởng, chúng ta mọi người đều cho rằng nàng không thích hợp, cũng sớm cho nàng đánh quá điện thoại, miễn cho chậm trễ nàng mặt khắc diễn. Chính là nàng công ty cao tầng tự mình cho ta gọi điện thoại, nói không diễn tiểu long nữ, nguyện ý chịu thiệt diễn lý mạc sầu, lúc ấy ta là cự tuyệt, nàng mặt bộ biểu tình không quá phong phú, cũng không thích hợp lý mạc sầu nhân vật, chính là sau lại xuất Phàm Vương. Nhà làm phim đều có người cho ta gọi điện thoại, đoàn đội vì có thể thuận lợi đóng phim, liền cùng nàng ký hợp đồng, cũng yêu cầu nàng ở nhàn rỗi thời gian tìm lao sư học bổ. Nhưng ở phía trước hai ngày, bọn họ thế nhưng tạo áp lực muốn ta đổi nữ chính, ta tình nguyện không chụp này diễn cũng không thể hủy hoại ta này diễn, may mắn hợp tác khắp nơi đều còn tính thông tình đặt lý, đoàn đội cũng làm công tác, lúc này mới có hôm nay dự định khởi động máy nghi thức. Hảo, tiếp theo cái vấn đề. Phóng viên hai mặt nhìn nhau, má ơi! Này tin tức lượng cũng quá lớn đi, tùy cơ đèn flash không ngừng, bút không ngừng cơ, có kỳ đạo lời này, tiêu đan chỉ sợ là thật sự muốn rời khỏi giới giải trí. Có phóng viên hưởng qua tiêu đan đau khổ, không khỏi vui sướng khi người gặp họa, người đại diện tố giác nàng chỉnh dung, tiềm quy tắc đều là tiểu đánh tiểu nháo, kỳ đạo tự mình tin nóng mới là đại tin tức. Lục nhâm có chút kinh ngạc, tiêu đan đây là ma chứng đi, uy hiếp kỳ đạo việc này có thể làm. Bất quá nàng cảm giác này trong đó khẳng định có lý việt cùng diệp viễn chi tích. Trước hết hỏi phóng viên không cam lòng tiếp tục hỏi, kỳ đạo, ngài nói như vậy sẽ hủy diệt một người ngài biết không? Tiêu đàn còn trẻ, mặc dù là làm chuyện sai lầm cũng không thể chặt đứt diễn nghệ kiếp sống thậm chí có khả năng là sinh mệnh. Kỳ đạo giận tí mặt, ngươi là cái kia truyền thông. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ta nói được không có nửa phần giả dối, như thế nào, chính mình làm được ra, lại không cho người ta nói sao? Ta đối ta chính mình nói phụ trách, diễn viên chính là phải hảo hảo diễn kịch, đề cao kỹ thuật diễn mới là chính độ Chính mình phải đi đường ngang ngõ tắt còn muốn đoán đến người khác trên người sao. Mắt thấy hiện trường không khí có chút không đúng, nhà làm phim vội ngắt lời nói, vấn đề này dừng ở đây, tiêu tiểu thư chỉ là không thích hợp chúng ta nhân vật, bất quá luôn có thích hợp nàng nhân vật, chúng ta tiếp theo cái vấn đề đi. Cái kia phóng viên có chút không cam lòng, thế nhưng đem lửa đạn chuyển hướng về phía lục nhẫm, lục tiểu thư, có vong hưu cho rằng là ngài cùng tiêu đan người đại diện quan hệ phỉ thiện, nàng vì ngài mới tin nóng tiêu tiểu thư, ngươi đối này có ý kiến gì không? lục nhẫm nhàn nhạt nhìn qua đi nói cái nào vong hữu ngài có thể đem danh sách cho ta ta giao cho ta luật sư đi xử trí pháp trị xã hội vẫn là dùng pháp luật tới nói chuyện tương đối hảo phóng viên lập tức bị nghẹn họng bên cạnh phóng viên mèo cười lấy qua mịp rổ phồn hỏi lục nhẫm lục lục ngài là nhập diễn sao vừa mới như vậy thật sự quá có tiểu long nữ phong phạm quá soái vị tia anh em đối tiêu đan thật đúng là khăng khăng một mực a bất quá cũng là hai người chi gian mới thật là quan hệ phỉ thiền đâu Lục nhâm lúc này mới có chút ngượng ngùng, nói, xin lỗi, các vị phóng viên đại đại, ta người này vừa tiến vào nhân vật liền nhập diễn, còn thỉnh các vị bao dung. Diễn viên diễn kịch phương thức bất đồng, thể nghiệm phái chính là một trong số đó, không nghĩ tới cái này tân nhân cũng là. Này phóng viên là thể nghiệm phái kiên định người ủng hộ, nghe được lời này không khỏi càng là vui vẻ ra mặt, nhập diễn hảo, như vậy chúng ta tham ban thời điểm liền có thể trước tiên nhìn đến tiểu Long nữ. Lục lục, ta xem trọng ngươi, cố lên. lục nhẫm hồi chi nhất cười lúc này phóng viên sẽ mới xem như bị bắt vào quỹ đạo lục lục tục tục phóng viên bắt đầu hỏi chính mình muốn vấn đề mấy vấn đề này chủ yếu tập trung ở đạo diễn nam nữ vai chính trên người đặc biệt là diệp viễn chi cùng lục nhẫm còn truyền qua thai tiếng nhưng diệp viễn chi cũng là giới giải trí tên giảo hoạt bốn lạng đẩy ngàn cân thủ pháp dùng thật sự là thành thạo tân trí đứng ở bên cạnh mặt đều cười cương cũng chưa từng có tới hỏi hắn quả thực liền đem hắn giữa đường người Hắn trong lòng có cái tiểu nhân đều mau đem này đàn gió chiều nào theo chiều ấy phóng viên mang cái máu chó đầy đầu. Trước kia hắn hồng thời điểm, một đám giống cái chó nhật giống nhau dựa đi lên, hiện tại có cảng hồng người bọn họ liền làm lơ hắn, buồn cười. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cũng có chút oán trách nam vận, như thế nào cũng không biết tiêu tiền tìm mấy cái thác lại đây. Hiện tại hắn ở chỗ này cũng quá xấu hổ, chính là lại không thể đi, quả thực lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tới rồi phóng viên sẽ mau kết thúc. cuối cùng có cái trước kia phỏng vấn quá hắn phóng viên hỏi hắn một vấn đề nhưng là chờ nghe xong lúc sau hắn cảm thấy còn không bằng giữa đường người đâu tần trì tiên sinh ngày trước kia nói qua ngươi không diễn vai phụ như vậy lần này diễn công tôn ngăn là xuất phát từ cái gì tâm lý tần trì căng tức nhìn hắn trong lòng không khỏi hối hận trước kia niên thiếu khinh cuồng đỏ lúc sau có chút đắc ý với báo ở lần nọ phỏng vấn thời điểm nói mạnh miệng nào biết giới giải trí biến hóa nhanh như vậy không có chen vào tứ đại sinh không nói hiện tại liên tiếp hảo điểm diễn đều tiếp không đến có thể thượng kỳ đạo diễn vẫn là lấy thật nhiều quan hệ mới được đến nam vận ở phía sau kéo kéo hắn quần áo hắn mới miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười không thể làm tạm, nếu không liền cùng tiêu đan giống nhau hắn dám khẳng định tiêu đan là phế đi cũng không biết sau lưng là đắc tội vị nào bồ tát lần này rõ ràng là có dự mưu hơn nữa là thật nhiều người đều trộn lẫn một chân sẽ cùng cái này lục nhẫm có quan hệ sao nàng hậu trường như vậy mạnh nghĩ đến vừa mới nàng lãnh đạo Hắn trong lòng liền một trận không thoải mái, hắn cuối cùng là nàng tiền bối, cấp cái tươi cười có thể chết ta. Túng cái gì tốn, hắn đảo muốn nhìn nàng có thể hông bao lâu. Hắn nhìn cái kia phóng viên nói, đó là ta trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta có thể mua đức ta hắc lịch sử sao. Ha ha, diễn viên chính là thể nghiệm các loại bất đồng nhân vật, ta đã sớm hy vọng có thể ở diễn kim dung tiên sinh võ hiệp thư, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội này, lần này kỳ đạo muốn trụ, ta tự nhiên không thể buông tha lạc. hơn nữa đây cũng là lâm á tâm nguyện ta tổng phải vì hắn đạt thành nói xong lời cuối cùng thanh âm đều trầm thấp đi xuống có chút không rõ chân tướng phóng viên đồng tình nói tân ảnh đế lần này cuối cùng đạt thành tâm nguyện ngươi muốn cố lên nga lục nhâm cúi đầu cười nhạo một tiếng phóng viên chạm đến xa không có nghe được nhưng là ở hắn bên người diệp viễn chi lại nghe thật sự rõ ràng trong lòng tưởng miêu miêu quả thật là thực chán ghét tần trì cùng nam vận vợ chồng vừa mới không có cho bọn hắn sắc mặt tốt hiện tại lại đối hắn nói khịt mũi coi thường Ân, về sau cũng cách bọn họ xa một chút. Phóng viên sẽ cuối cùng khai xong rồi, kỳ đạo liền tuyên bố bắt đầu quay. Ngày đầu tiên chụp chính là Dương Quá Khi còn nhỏ, lục Nhậm không có xuất diễn, liền về trước khách sạn nghỉ tạm. Buổi tối xuất bù, quả nhiên hôm nay đầu đề đều là về hôm nay phóng viên sẽ nội dung, tiêu đan thậm chí còn vì thế đã phát huy bù, thanh giả tự thanh. Chỉ là lúc này khắc phục khó khăn đã vì khi đã muộn, phóng viên sẽ là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Video tùy cơ đã bị cắt nối biên tập phát tới rồi trên mạng, các loại hát lịch sử lại lần nữa bị phiên ra tới, hơn nữa có nhiều hơn cảm kích người thậm chí là đạo diễn đều ra tới nghiệm chứng kỳ đạo nói, lúc này tiêu đàn là rốt cuộc phiên không ra sóng to. Chờ ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, vương nhiên liền cùng nàng nói, miêu miêu, đêm qua tiêu đàn bị đưa đến bệnh viện đi, nghe nói tự sát. bất quá ha hả, có vong hưu đem kia thông bản thảo lột ra nói chỉ là cảm mạo đi bệnh viện, nàng còn muốn đánh đồng tình bài đâu, hiện tại tự làm tự chịu. Lục nhấm đạm như nói, cùng chúng ta không quan hệ, không cần lại chú ý, đi thôi, hôm nay là ta trận đầu diễn đâu. Kinh điển tiểu long nữ lên sân khấu, nàng diễn hảo liền thành công một nửa. Nàng hóa trang thời điểm, Diệp Viễn Tri liền ở bên cạnh cùng nàng đối lời kịch, nàng cùng Diệp Viễn Tri kỳ thật đã sớm đúng rồi vài biến, chỉ là thấy hắn như vậy nghiêm túc, nàng cũng liền đi theo nghiêm túc lên, nhiều ôn tập mấy lần luôn là không có chỗ hỏng. Bọn họ đều cho rằng đây là nàng cùng Diệp Viễn Tri lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đối diễn. Kỳ thật ở Lâm Á thời điểm nàng đã cùng hắn đối diện vài chàng diễn, chẳng qua lúc ấy hắn là vai chính, mà nàng lại là nữ N, thậm chí có thứ còn diễn hắn đồng học mẫu thân, hắn kêu nàng a gì, Vận mệnh thật là không thể nằm lấy. 41 6, văn học Chờ hóa hảo trang ra tới, hiện trường thật nhiều người giơ ngón tay cái lên, kỳ đạo tán thường nói, không tồi, cùng ta trong tưởng tượng tiểu long nữ giống nhau như lúc. Lục nhẫm hơi hơi mỉm cười, cảm ơn kỳ đạo khích lệ. Diệp viên chi gật gật đầu, nói Nô, no, này thật là có mô có dạ Nhậm tấn. Diệp thần, người bên thai đỏ. Tiểu long nữ lên sân khấu thời điểm liền bay ra tới, đó chính là muốn rớt dây thép. Lý Việt cùng Vương Nhiên tự mình đi xem dây thép. Lục Nhẫm hỏi Diệp Viễn Tri, hôm nay không có ngươi diễn, ngươi như thế nào lại đây? Dương quá khi còn nhỏ là tìm một cái tiểu diễn viên diễn, hôm nay Diệp Viễn Tri không có diễn. Diệp Viễn Tri nhìn nàng một cái, nói, không có sự tình, lại đây nhìn xem không được sao. Nói xong đi đến một bên cùng người nói chuyện phiếm đi. Lục nhẫm nhìn hắn bóng dáng, hỏi nhậm tấn, hắn như thế nào âm dương quay khí. Nhậm tấn mở to hai mắt, ngài không biết. Diệp thần là bởi vì hôm nay ngươi rất dây thép có chút lo lắng mới riêng lại đây. Lục nhẫm Hụ nút không tốt, tròn tròn đồng hải. Bắt đầu quay thời điểm, dây thép đem nàng rất đến trên nóc nhà, kỳ đạo ở dưới tê long cô nương, không cần sợ hãi, lớn mật phi xuống dưới đi. Lục Nhẫm chấn tĩnh gật gật đầu. nghe được thư ký trưởng quay kêu bắt đầu lúc sau lập tức điều chỉnh tốt tư thái đối mặt này màn ảnh nàng chính là cái kêu mỹ lệ lại đạm mạc tiểu long nữ bởi vì hôm nay đánh võ diễn rất nhiều một người dê NG phải trọng tới một hồi trận này diễn chụp một buổi sáng cuối cùng chụp xong rồi giữa trưa đại gia liền ở phim trường tùy ý ăn điểm lục nhậm gặm quả táo mắt thèm nhìn người khác trong chén các màu đồ ăn nói nhiên tỷ, chờ chụp xong rồi nhất định phải làm ta hảo hảo ăn một đốn tiến vào đoàn phim phía trước Lý Việt liền cho nàng cùng Diệp Viễn Chi chuyên môn thỉnh một cái dinh dưỡng sư, cần phải bảo đảm bọn họ thượng kính là đẹp nhất rồi lại không ảnh hưởng khỏe mạnh. Mà dinh dưỡng sư nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền nói muốn diễn tiểu long nữ mặt cùng eo vẫn là gây điểm tương đối hảo, cho nên đóng phim trong lúc nàng sở hữu nhập khẩu đồ vật đều bị quy hoạch hảo. Bất quá may mắn Diệp Viễn Chi cũng cùng nàng giống nhau. Vương Nhiên lắc lắc trong tay quả táo, nói: này ta không làm chủ được, muốn xem Vương Lão sư. Vương Lão sư chính là cái kia dinh dưỡng sư. Lục Nhất Băng. nói, nhiên tỷ, ngươi đi theo ta cùng nhau ăn, nhưng thật ra gầy, biến xinh đẹp, trương ca đã có thể muốn lo lắng. chu phỉ tiếp lời nói, nhiên tỷ, ngươi không biết trương ca mang theo chúng ta cùng đi hoạt động thời điểm. tổng hội nói ai nha, cái này không có lao bà của ta hảo, cái kia không có lao bà của ta hảo, hắn nhưng khẩn trương ngươi. vương nhiên vừa nghe lời này, lập tức cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nói, tiểu phỉ ngươi thật có thể nói. đang nói chuyện, kỳ đạo cùng nhà làm phim thế nhưng lại đây. Mấy người lập tức buông trong tay đồ ăn, đứng lên chào hỏi. Kỳ đạo vội nói, không cần khách khí, chúng ta chính là lại đây xuyên xuyến môn, an no, buổi chiều còn muốn tiếp tục rất dây thép. Lục nhẫm biên đem hai cái ghế dịch lại đây, biên nói, ta an no, kỳ đạo, vương tiên sinh, các ngươi ngồi. Vương sản xuất là một cái có chút nghiêm túc trung nhân nhân, gật gật đầu liền ngồi xuống dưới. Kỳ đạo ngồi xuống lúc sau, nói, lục nhẫm hôm nay buổi sáng biểu hiện thực hảo, võ thuật chỉ đạo khen ngươi nhất chiêu nhất thức làm được thực đúng chỗ. Như thế nào, học quá. Lục nhâm khiêm tốn nói, học quá một chút vũ đạo cùng võ thuật, đều là lao sư giáo hảo. Kỳ đạo cười ha ha, không tồi, không tồi, khó trách hảo chút đạo diễn xem trọng ngươi đâu, cố lên đi. Mấy người chính cho chuyện, liền có người gia nhập, lục nhẫm vừa thấy là tần trì, sắc mặt liền phai nhạt đi xuống, nhìn hắn định nọt vớt mông ngựa, hoàn toàn không màng bọn họ một vòng người nổi ra gà đều đi lên. Lục nhâm muốn tìm cái lấy cơ rời đi, ngẩng đầu nhìn đến chính hướng bên này đi diệp viễn chi. Đang muốn mở miệng, liền thấy tần trì đột nhiên đối nàng nói, lục tiểu thư giống như đối ta có ý kiến. Không biết kẻ hèn nơi nào có đắc tội quá lục tiểu thư, còn thỉnh lục tiểu thư chỉ ra, ta sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, nhưng là lại luôn luôn là thẳng tính, có đôi khi chính mình đắc tội người đều không tự biết. Nhưng rốt cuộc đều là vào người trong, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, lại còn có muốn ở đoàn phim cộng đồng ngây ngốc hai tháng, có cái gì hiểu lầm trực tiếp đối ta nói thẳng là được, ta tuyệt đối không trách cứ. Nói không chừng đại gia còn có thể trở thành bằng hữu đâu. Lục nhâm túi đầu nhẹ nhàng cười, người này vẫn là như vậy thích đổi trắng thay đen, trộm đổi khái niệm, thích biểu hiện, hãm hại khởi người tới cơi xe nhẹ đi đường quen. Chính là nàng ở cũng không phải cái kia ngây ngốc lâm á nàng muốn biết nàng liền nói cho hắn, dù sao nàng chưa từng có tính toán cùng hắn làm bằng hữu, mặt ngoài đều không được. Nàng ngừng đầu, hơi hơi mỉm cười, từng câu từng chữ nói, ta là lâm á từ nàng đệ nhất bộ 17 tuổi mùa hè nhập hố. Ngươi cảm thấy ta đối ngại có ý kiến đến gì? Tần trì kinh hãi, không nghĩ tới lâm á đã chết lâu như vậy, còn có thể đụng tới nàng fans, vẫn là một cái như thế có phân lượng fans. Hán bội nói, lục tiểu thư khẳng định hiểu lầm, trên mạng có chút chính là lời đồn. Lục nhâm đánh gây hắn nói, lạnh lùng nói, có phải hay không lời đồn, ta chính mình có phán đoán, liền không nhọc tần tiên sinh lo lắng. Sau đó cười như không cười nói, cho nên chúng ta là không có khả năng trở thành bằng hưu. Cái này bắt quái lập tức đem mọi người đều sợ ngây người, liền kỳ đạo đều treo gẻo nói, nha, xem đi, ta liền nói hiện tại fans không thể đắc tội đi, ai biết khi nào đại gia liền thành một vòng tròn người. tân trì trên mặt có chút không nhịn được, tùy ý nói hai câu liền tìm lấy cớ lưu. Lúc sau kỳ đạo cùng vương sản xuất cũng đi vội đi. Vương nhiên lúc này mới hỏi, lục lục, ngươi thật là lâm A Phèn Lục nhấm khẽ cười nói, thiên chân vạn xác ta thực thích nàng, trước kia tưởng tiến giới nghệ sĩ cũng là vì nàng, chỉ là. Nàng quá đáng tiếc. Vương nhiên thở dài một hơi, nói, đúng vậy, vốn dĩ mặt cùng kỹ thuật diễn đều là khá tốt, lại chịu nỗ lực, lại có thể chịu khổ, chỉ là một hai phải đi chỉnh dung. Lục nhấm gục đầu xuống, tay háo hạ ngón tay véo khẩn lòng bàn tay, mỗi lần nghĩ đến trước kia, nàng vẫn là một trận phẫn hận, chính là đều do chính mình không thể chính mình làm chủ, lại tưởng hồng mới bị nam vận cùng tần Chi bắt được cái này tâm lý, thuyết phục nàng. Vương nhiên lại nói, đừng lo lắng đắc tội bọn họ, chúng ta nhưng không sợ. Diệp Viên Chi lúc này cũng lại đây, nói, "Ân, đừng lo lắng. Lý Việt cùng Trương Nham sau lại tới, đợi giải tình huống, Lý Việt nhìn nàng nói, như thế nào? Ngươi thật sự muốn cùng Tần Trì xé rách ra mà sao? Thiết phấn. Lục Nhâm bình tĩnh trả lời, đã xé rách, thiết phấn, hơn nữa tuyệt đối không quay đầu lại. Không khí lập tức đình trệ, Lục Nhâm biết chính mình kỳ thật ở đánh cuộc, đánh cuộc Lý Việt lựa chọn, giới giải trí rất lớn cũng rất nhỏ, ai cũng không biết ngay sau đó phát sinh cái gì. cho nên đại gia luôn luôn thích mặt mũi quang tần trì tuy rằng tuổi lớn kỹ thuật diễn cũng không có tiến bộ nhiều ít nhưng là nói không chừng ngày nào đó người xem khẩu vị thay đổi liền thích như vậy đại thúc đâu hắn là có thể xoay người lấy hắn tẩm dâm giới giải trí mười mấy năm kinh nghiệm cùng nhân mạch tuyệt đối đủ nàng uống một hồ chính là nàng lại không muốn vi phạm chính mình tâm ý nàng cùng hắn thế bất lưỡng lập diệp viên chi nhìn nàng một cái nói nhân phẩm không người tốt không cần phải giao tiếp ai biết sau lưng có cái gì xấu xa tiểu tâm sau lưng bị cắm đau. Nhìn ra nàng kiên quyết, đang xem xem diệp viễn chi duy trì, Lý Việt bất đắc dĩ đỡ chán. Hảo, ta đã biết, về sau chuyện như vậy trước tiên cho ta nói, người trẻ tuổi ai chính là xúc động, người vẫn là ai thiết phấn, cùng nhau nói cho ta. Rốt cuộc có chút bất mãn. Lục nhâm cười cười, đưa cho Lý Việt một lọ thủy, nói, đa tạ Lý ca, ta là phô mai a, này không phải nói cho người sao. Khác sao, tạm thời đã không có. Trương nham mèo cười, nói, phô mai hảo a lý ca nhất không lo lắng chính là phô mai lý việt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng đi theo cười thân yêu hiệp lữ quay chụp chu kỳ thực khẩn may mắn giai đoạn trước chuẩn bị thực sung túc cả nước các nơi lấy cảnh đã hoàn thành bọn họ chỉ cần hoàn thành nhân vật xuất diễn thì tốt rồi kỳ trong thành địa vị cũng bãi tại nơi đó diễn viên biểu hiện đến độ thực chuyên nghiệp tiến độ liền thuận lợi rất nhiều lục nhâm cũng là càng chụp càng thuận ở cùng diệp viễn chi trận đầu đối diễn chung, tuy rằng cười chàng nở dê một lần Nhưng là sau lại càng ngày càng ăn ý. Tới rồi thứ sáu buổi tối, hai người liền phải chạy tới tinh thành chuẩn bị đi học lạp phát sóng trực tiếp. Này đó tình huống ở ký hợp đồng phía trước liền cùng đoàn phim thuyết minh, kỳ đạo cùng sản xuất cũng đều đồng ý. Cho nên liền đem hai người bọn họ xuất diễn trước tiên trục xong, thứ bảy bọn họ là có thể có rảnh. Tinh thành bốn mùa phong hoa khách sạn. Diệp Viên chi dựa ngồi ở trên sofa, nói, miêu miêu, người trước kia xem qua ta phiến tử. Nàng thật là nàng thiết phấn sao. Bằng không như thế nào sẽ như vậy hiểu biết hắn biểu diễn phương thức, phối hợp đến như thế chi hảo. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi có chút ngày nhót, tựa như đối lâm á giống nhau, nàng đối hắn cũng là giống nhau đi. Lục nhâm phóng đổ vật tay dừng một chút, mới nói, ân đều xem qua. Nàng cùng hắn nhưng hợp tác rồi không ngừng một lần, nhớ rõ cuối cùng một lần hợp tác là đa dạng bạn trai, nàng diễn chính là nữ chủ khuê nữ mâu thân. Lúc ấy nàng mặt đã cứng đờ, căn bản tiếp không đến tốt nhân vật, nam vận khiến cho nàng hạ thấp yêu cầu Lúc này mới đi phim thần tượng trung đương mẹ, lúc ấy nàng cũng mới hơn 20 tuổi. Nàng ở phim trường rất nhiều người rắc mặt liền dám cười nhạo nàng, chính là nàng lại không dám phát giận. Nàng tưởng nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái kia buổi chiều, nàng bởi vì làm không ra biểu tình bị đạo diễn mắng, bị mọi người cười nhạo, thậm chí có người không khách khí nói nàng ở kéo chân sau. Diệp viên chi cái này đương hồng thần tượng không chút khách khí đối bọn họ nói, diễn viên nhân phẩm hẳn là đệ nhất vị đi, các ngươi đều là ảnh đế ảnh hậu sao Vẫn là các ngươi đều là cảnh sát, cảnh sát cũng quản không được người khác việc tư, nờ đối diễn viên tới nói không phải thực bình thường sao. Tìm không thấy cảm giác đại gia hoặc là hỗ trợ, hoặc là an tĩnh, ai có thể bảo đảm về sau đại gia sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó lại đi cùng đạo diễn nói, nàng lúc này mới quá quan. Nàng sẽ vinh viên cảm kích hắn lúc ấy đứng ra, đối nàng giữ gìn. Vô luận bọn họ chi gian về sau phát sinh sự tình gì, nàng làm phô mai thân phận tuyệt đối bất biến. 42, 6, 19. diệp viên chi nghe thế liền cảm thấy trong lòng vui sướng đều mau tràn ra tới khỏe miệng không tự giác kéo ra ho khan hai tiếng nói nói lên lâm á kỳ thật ta còn cùng nàng hợp tác quá đâu lúc trước tuổi trẻ khí thịnh đắc tội thật nhiều người lục nhâm đi qua đi giật nhẹ hắn ống tay háo nghiêm túc nói ân ta biết đâu cảm ơn ngươi diệp viên chi tùy tay bắt được nàng thưởng thức nói ngươi thật đúng là thiết phân a là tưởng nói là phan não tàn đi lục nhâm có chút hát tuyến rút về tay Nói, ta cũng là người fan nào tàn a diệp thần, hảo, nên tập thể hình đi. Ngày hôm sau đi học lạp phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, vững vàng phá hai mấy kỳ xuống dưới, đã trở thành tổng nghệ đệ nhất vị, có cố định người xem đàn, mà tham gia bảy người, nhân khí cũng là tạch tạch hướng lên trên trướng. Đặc biệt là lục nhẫm như vậy tân nhân, cơ hồ có thể dùng bạo hồng tới hình dung. Buổi tối thời điểm, lục Nhẫm chụp một chương tự chụp đến nổi bộ thượng, chúc mừng fan số tăng tới 500 vạn. thực mô thuế bù thượng chuyển phát cùng bình luận liền quá vạn còn hảo lần này riêng dặn do diệp viễn chi đừng quay rối cuối cùng không có trở lên hot sệt lắm lại lần nữa trở lại đoàn phim đầu nhập vào khẩn trương quay trục chung lục nhâm nhìn diệp viễn chi mang theo khăn trùng đầu anh tuấn tiêu sái chính là đoạt đi đông đảo nữ tử phương tâm dương quá cùng mấy năm trước so sánh với hắn kỹ thuật diễn rõ ràng tiến bộ rất nhiều vi biểu tình cũng làm đến tương đương đúng chỗ mà lục nhâm tiểu long nữ là băng mỹ nhân muốn biểu đạt cảm xúc phải nhờ vào ánh mắt cùng biểu tình Nếu không một không cẩn thận liền sẽ diễn thành một mỹ nhân, đến lúc đó liền chờ vong hữu khẩu phạt bút chu đi. Hôm nay hai người đang ở chụp ở cổ mộ trung diễn, tiểu long nữ ngủ ở dây thường thượng, dương quá ở hàn trên giường ngọc. Dương quá, cô cô, chúng ta ăn hai ngày mật ong có thể đổi điểm khác ăn sao. Dưới chân núi bà bà còn không có đưa mẹ cùng đồ ăn đi lên, thả ngốc tại cổ mộ thật sự quá buồn, không bằng thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài chơi chơi. Tiểu long nữ mặt vô biểu tình nhìn hắn, không có, không muốn ăn mật ong Có thể ăn mật hoa, chờ hoa bà bà tặng đồ đi lên, ngươi liền có thể chính mình làm ăn. Ngươi nếu là ra cổ mộ, ta liền giết ngươi. Dương quá! Hảo, hảo, cô cô, ta không ra đi, ta ăn mật hoa, coi như chính mình là chỉ ông mật. Hoa bà bà mau lên núi đi, hắn mau nhạt meo đã chết. Tiểu Long Nữ, ông mật hái hoa nhưỡng mật một quý có thể, ngươi đến bây giờ liền một bộ thiên la địa vong đều không có luyện thành, ngươi cảm thấy ngươi là ông mật sao? Lục Nhẫm nhớ tới Tiểu Long Nữ, lời kịch đột nhiên cảm thấy Tiểu Long Nữ kỳ thật là một cái có chút ngốc manh ơ. Nàng cùng Dương Quá lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bữa sáng chính là mật ong. Hỏi Dương Quá không đủ ăn còn có thể uống nhiều mấy chén. Làm Dương Quá còn tưởng rằng vị này thật là không dính khói lửa phàn tụ, Cuối cùng mới nháo Minh Bạch kỳ thật là có mẹ chỉ là nàng sẽ không nấu. hào đi, từ đây về sau Dương Quá chính thức bắt đầu rồi nấu phu kiếp sống. Càng nghĩ càng buồn cười, nói nói không khỏi cười tràng. Kỳ đạo lập tức kêu tạm, hỏi. Làm sao vậy? Tiểu long nữ hiện tại còn không đến cười thời điểm. Lục nhâm xua xua tay, vội xin lỗi, xin lỗi, kỳ đạo, lại đến một cái đi. Nhắm mắt lại kiệt lực tập trung tinh thần đem chính mình trở thành tiểu long nữ, cuối cùng thông qua này một cái. Buổi sáng hạ diễn sau, Diệp viễn chi nhỏ giọng ở nàng bên thai thượng nói, ngươi vì cái gì cười chàng. Đây chính là khai sợ tới nay, nàng lần đầu tiên làm lỗi. Lục nhâm nhớ tới buổi sáng, không khỏi cười ra tiếng, bên cùng Diệp viễn nói đến ý nghĩ của chính mình. Diệp Viên Chi cũng cười, tiểu long nữ vốn dĩ chính là rất lợi hại, kỳ thật ngươi không có phát hiện sao? Giống như vậy nhân tài sống được vui vẻ, nàng chỉ để ý chính mình, để ý người, người khác ý tưởng cùng cái nhìn cũng không ở nàng để ý chi liệt. Chúng ta à, chính là nghĩ đến quá nhiều tự tìm phiền não. Lục Nhâm nghĩ nghĩ, cũng không phải là, rất nhiều thời điểm thật là chính mình tự tìm phiền não, chính là lại có mấy người có thể có tiểu long nữ như vậy đơn thuần tâm tư đâu? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười nói, đúng vậy. Chính là chúng ta đều là thế tục người trong Chúng ta đây liền nỗ lực làm được Đừng làm ngoại giới ảnh hưởng đến chính mình Làm chính mình là được Lục nhâm tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý Tao mày, ngươi có chuyện gì gạt ta sao Giống như hôm nay đoàn phim Nhân viên ánh mắt đều kỳ kỳ quái quái Diệp viên chi vô vô nàng cánh tay Nói thầm nói Ta nào dám giấu ngươi a Lý ca đều nói ta là bá lô thai Lục nhâm không để ý tới hắn Nhìn về phía bên người vương nhiên Vương nhiên bội nói Hôm nay tiêu Đan ở ấy bộ thượng nói e lờ họ nữ tinh hãm hại nàng, làm nàng tiếp không đến công tác, lại ở bình luận điểm giữa tán viết người tên vong hưu, sau đó ngươi lên hot xệ ớt. Nàng cười nhạo một tiếng, đơn người hot xệ ớt, là, chúng ta công ty không có mua hot xệ ớt. Hô, vậy nên cảm ơn nàng, vì ta nhân khí góp một viên lạch. Lý ca nói như thế nào? Vương nhiên cười, nàng phát huấy bổ dây xóa, túng bái, Lý ca nói đây là nàng cấp cơ hội, hắn đến hảo hảo bắt lấy, tiêu ngươi an tâm đóng phim. Đừng nhìn này đó lung tung rối loạn. Mà trên mạng đã không ngừng lung tung rối loạn, tiêu đan fans cùng lục nhấm fans, hơn nữa có chút lén lút khoác ra hát chân ngòi, rất nhiều gia fans đều bị cuốn vào. Theo sau hai ngày, Diệp Viễn Chi fans, Lý Đình Diệp fans cũng gia nhập trong đó, càng là trở thành Internet đại chiến. Này đó sau lại bị vòng phấn xưng là thế kỷ chi chiến xé bước đại chiến, chính thức đặt lục nhấm chiến đấu phấn địa vị. Bị rất nhiều truyền thông người diễn xưng có cường đại như vậy sức chiến đấu fans, lục nhấm không thượng vị cũng không được. Xong việc lục nhẫm thượng nguyên bù, ít tổ, ít ngay đi bỏ bỏ lâu, không khỏi cũng nhân dân quả thực rất mạnh, đây là đồ bản A, hơn nữa là liên tục một tuần, các nàng như thế nào như vậy có tinh lực A. Nhưng là trong lòng lại có cổ dòng nước gấm chạy qua, đây là nàng đáng yêu phèn Chỉ là vương nhiên lại nhắc nhở nàng, miêu miêu Fens là trung thành nhất lại cũng là nhất dễ quên quần thể, bọn họ một khắc chức còn ái ngươi ái đến chết đi sống lại, chính là có lẽ dây tiếp theo ngươi làm mổ một kiện không hợp tâm ý sự tình liền trực tiếp biến thành đen. không cần quá coi trọng. Lục Nhẫm nhàn nhạt nói, ta biết, nhưng là ta còn là cảm kích các nàng, mặc dù biến thành đèn ta cũng không trách các nàng, đầu lưỡi cùng hàm răng còn sẽ đánh nhau đâu, huống chi không quen biết người. Chỉ cần ta chính mình không thẹn với lương tâm, tam quan không thiên, làm các nàng có thể vui vui vẻ vẻ liếm mình, mặt khác không sao cả. Vương Nhiên cười, hành, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lần này thật đúng là internet việc trọng đại a, đường nói, có phải hay không phèn tùy chủ ai, miêu miêu. ta phát hiện nhà ngươi fans thật nhiều học bá logica phản ứng lực a quả thực tuyệt tiêu đan fans liền đệ nhất sóng đều không có chống đỡ được còn đem trưng chủ hắc lịch sử treo đầy toàn võng ha ha, cái này kêu nghiệt lực hồi quỹ nói tới đây nàng tho lại gần bắt quái hề hề nói miêu miêu lần này diệp thần thật nhiều fans cũng tham chiến hơn nữa đứng ở ngươi bên này đến lúc đó ngươi cùng diệp thần công bố nói nói không chừng liền không có cái gì bắn ngược lục nhâm trắng nàng liếc mắt một cái nói nhiên tỷ ngươi thật đúng là không hiểu biết diệp viễn chi fans các nàng giúp ta là bởi vì cảm thấy ta là người một nhà chỉ là diệp viễn chi sư muội nếu là đổi cái thân phận ngươi nhìn xem các nàng sẽ xé ta lời này cũng không phải là khoa trương diệp viễn chi fans sở dĩ tham cùng tiến bảo chính là có cái khoác da hắc nói lục nhẫm là dựa vào diệp viễn chi tài hồng thả bọn họ tuyệt đối là nam nữ bằng hữu này nhưng đụng vào hiểu đến phô mai nhóm điểm mấu chốt diệp viễn chi chính là bọn họ trong lòng thần thuộc về toàn phô mai Hơn nữa hai người là đồng môn, Diệp Viễn Tri còn đã từng lực đỉnh quá, các nàng tự nhiên cảm thấy bên trong mâu thuẫn bên trong giải quyết, phần ngoài cộng đồng đối phó. Sở dĩ biết như vậy rõ ràng, bởi vì nàng chính là phô mai đại phấn đại đại. Vương nhiên vèo một tiếng, ngươi yên tâm, Diệp thần sẽ che ở ngươi phía trước. Lần này Lý Đình Diệp cùng triệu thần mộng fans cũng rất đủ ý tứ, từng bước từng bước lục mội mội là chúng ta muội muội ai đều không thể khi dễ. Hai người lại bắt quái một hồi, mới từng người nghỉ ngơi. Lục nhâm thượng nguyện bù, xem tiêu đan ấy bù bị quét sạch, chỉ sợ này hào bản nhân là không thể thượng đi, tiêu đan cân nào không rõ ràng lắm, chính là sách thiên cao tầng nhưng đều là nhân tinh đâu. Hơn nữa sách thiên có liêu xương làm bề mặt, lại ký vài cái tiềm lực tân nhân, đắc tội trong vòng vài cái đại đạo, nàng trên cơ bản lại hồng liền khó khăn, sách thiên chỉ sợ không nghĩ lại ở trên người nàng lãng phí tinh lực. Nàng ghệ mèo vờ, xoát một hồi, nghĩ nghĩ vẫn là cắt đến tiểu hào thượng, đã lâu không có phát tuệ bù. Diệp ra người qua đường miêu, tròn tròn dương quá cầu mau ra đây, ta đã cơ khát khó nhịn. Đêm trước kia bất thời giờ cắt nối biên tập Diệp viễn chi cổ trang tuyển tập thả đi lên, nơi này ca khúc kinh hồng một mặt. Diệp ra người qua đường ông, đại đại, đã lâu không thấy à, mấy ngày hôm trước đại chiến ngươi không có tham gia thật sự quá đáng tiếc, quá có ý tứ. Hi hi. Diệp ra người qua đường Mỹ, đại đại, cắt đến quá tuyệt vời, quả thực chính là tảng lớn. Diệp thần cổ trang vẫn luôn làm ta kinh nghiệm à. lần này vẫn là Dương Quá Nam Thần, cầu nghỉ hè mau mau đã đến, ta muốn xem Nam Thần. Đợt. ta cá nhân cảm thấy Lục sư muội Tiểu Long Nữ cũng thật xinh đẹp a, Tuấn Nam Mỹ Nữ chính là đẹp mắt. Thực mau liền có thật nhiều bình luận, Lục nhẫm nhìn Đại Gia ở nơi đó hải, cũng không khỏi đi theo cười. Lúc này một cái tin nhắn bình luận hấp dẫn nàng chú ý, Đại Đại, Thần yêu Hiệp Lữ đoàn phim chuẩn bị làm Fans tham Ban, lập tức muốn phóng phiếu, Đại Đại, ngài đi sao? Hảo muốn gặp đến người a, Lục Nhẫn nghĩ nghĩ. Vương nhiên cũng không có cho nàng nói qua chuyện này, chẳng lẽ chính là diệp viễn chi fans một nhà sao? Nàng gõ gõ vương nhiên quy, đã phát vấn đề. Nhiên nữ đại vương, miêu miêu, ngươi như thế nào biết rồi? Vốn đang tưởng cho ngươi một kinh hỉ đâu? Đúng vậy, đoàn phim ăn bài, ta đang ở sàng chọn ngươi fans. Lục thần. Bí mật. Nhiên nữ đại vương, ngươi tiểu hào là cái gì? Đánh vào fans bên trong. Ta chính là chỉ ở quy đàn thượng nói, tiêu các nàng đều bảo mật đâu. Lục thần. Hành. Ta coi như không biết. Nhân nữ đại vương, ta nói. Nữ thần, ngươi nít nảm có thể hay không đổi một cái. Ngươi cái này tổng làm ta nhớ tới nào đó nước hoa. Lục thần, địa bàn của ta ta làm chủ. Nhân nữ đại vương, hảo đi, để cho người khác bình phân xử đi. Thêm một cái đàn, là chúng ta cái này đoàn đội. Lục nhấm nhìn đến đàn danh, đại thần đàn, một chút, liền này không biết xấu hổ phun tảo nàng nít làm sao. 43 6, 19 ra. Lục Nhẫm nhìn một chút trong đàn, còn Hảo, cũng chỉ có nàng, Vương Nhiên, Lý Việt, Diệp Viễn Tri cùng Trương Nham, Trương Nham cũng không có đem hắn nghệ sĩ kéo vào tới, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhìn lại này mấy người vong danh, ách, Lý Việt kêu Việt Vương, Trương Nham kêu Nham Vương, Diệp Viễn Tri kêu Diệp Thần. Nhân nữ đại vương, chúng ta thần quân thần hậu đều tới rồi, ngu xuẩn nhân loại đều lại đây tham viếng. quy lệ, quy lệ, Việt Vương, tiểu nhân bái kiến thần hậu. Bồn vương cầu thần quân thần hậu ban cho càng nhiều tài vận. Nhân nữ đại vương, giống như trên. Ôm đuổi. nha vương, một, tuy rằng ta luôn muốn đến nước hoa. Lục nhẫm xa mục 2020 hạnh phúc đến giống hoa nhi giống nhau cầu các vị đại vương che chở. Diệp thần, giống như trên. Một, lục nhẫm mỉm cười, nhìn nhìn thời gian chậm, hàn huyên một hồi liền ọ phở lìn. ngày hôm sau, trương nham nhìn thấy nàng luôn là muốn cười một hồi, lục nhẫm đều hết trô nói rồi, đối với vương nhân nói. Quản hảo nhà các ngươi có cái gì buồn cười? Ta còn không có cười hắn đâu. Lục Thần so nham vương dễ nghe nhiều được không? Vương Nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chương nham, trương nham lập tức thu liễm tươi cười đi đến trong một góc. Lục nhâm đối với Vương Nhiên chớp chớp mắt, Vương Nhiên không có tức giận nhỏ giọng nói: nhà ngươi Diệp Thần có thể so hắn càng bá lỗ thai đi, nhìn ngươi nếu là nói thái dương từ phía tây dâng lên, hắn cũng sẽ nói một. Lục nhẫm ta tiên tràng. Vương Nhiên liền biết ngươi sẽ tìm lấy cớ. Dây thép còn ở kiểm tra đâu, nhưng vẫn là dẫn theo bao theo qua đi. Lục nhấm nhìn trong tay kịch bản, trận này diễn là nàng cùng tần trì trận đầu diễn. Tần trì từ lần trước ở nàng nơi này vấp phải chắc chờ lúc sau, lại rất nhiều lần tìm cơ hội muốn đánh mất nàng cảnh giác, ở nàng lời nói lạnh nhạt hạ hắn cũng liền không có lại tự thảo không thú vị, nàng cũng thanh tĩnh không ít. Trận này diễn là tiểu long nữ cùng công tôn ngăn tương nội trận đầu diễn. Kỳ đạo đem hai người kêu lên tới nói, mặc kệ các ngươi hai người có cái gì ân đoán nếu đều là chuyên nghiệp diễn viên nhất định phải xếp cấp chục hảo hai người gật đầu tần trì cười đến ôn hòa yên tâm kỳ đạo ta là lao diễn viên nơi nào sẽ cùng tiểu cô nương so đo đâu ta đều đã quên lục nhâm chỉ là gật đầu xưng là đối tần trì dùng bất cứ thủ đoạn nào bôi đen cũng lười đến lại đối trọi gay gắt bắt đầu quay lúc sau hai người chiếm hảo vị thư ký trường quay khai á lúc sau lục nhẫm liền tiến vào nhân vật bởi vì kỳ đạo yêu cầu hiện trường thu âm cho nên đối lời kịch yêu cầu liền rất cao thanh âm phập phòng cũng muốn cùng nhân vật xứng đôi. Vì thế, nàng ở khách sạn còn thí diễn thật nhiều thứ. Công tôn ngăn nhìn bị thương tiểu long nữ, nói, cô nương yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, chớ lộn xộn. Nói xong thân thể trước huynh, tay để lại cánh tay của nàng. Lục nhấm nhìn một chút trong đàn, còn hảo, cũng chỉ có nàng, vương nhiên, Lý Việt, Diệp Viễn Tri cùng Trương Nham, Trương Nham cũng không có đem hắn nghệ sĩ kéo vào tới, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhìn lại này mấy người vong danh. Lý Việt kêu Việt Vương, Trương Nham kêu Nham Vương, Diệp Viễn Tri kêu Diệp Thần. Nhiên nữ đại vương, chúng ta thần quân thần hậu đều tới rồi, ngu xuẩn nhân loại đều lại đây tham viếng. Quý lệ, quý lệ. Việt Vương, tiểu nhân bái kiến thần hậu, bổn vương cầu thần quân thần hậu ban cho càng nhiều tài vận. Nhiên nữ đại vương, giống như trên. Ôm đuổi. Nham Vương, một, tuy rằng ta luôn muốn đến nước hoa. Lục nhẫm, Sa mục 2020 hạnh phúc đến giống hoa nhi giống nhau cầu các vị đại vương che chở.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 Đối tần trì không chỗ nào không cần. 44-69 thành. Lục nhẫm nhìn một chút này đó tin tức, tự xưng là thần điêu hiệp lữ diễn viên quần chúng người tin nóng nàng cùng tần trì ở hiện trường đều có xung đột, cũng xứng với một chương nàng đánh tần trì cái tát ảnh trụ, văn chương cuối cùng viết đến, là một người tân nhân như thế kiêu ngạo ước ngạnh, đối đồng hành tiền bối không có nửa phần tôn kính, tự tiện sửa lời kịch, cốt truyện, so lão diễn viên còn diễn bá, như vậy diễn viên nghệ sĩ thật là giới giải trí sở yêu cầu sao? Như vậy Minh Tinh có thể dẫn đường vị thành niên fans có chính.